Tu Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đang cùng nhau theo dõi và đón nghe trên kênh đọc truyện chị dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ phát sóng quen thuộc. Đặc biệt hơn nữa, ngày hôm nay là một ngày đầu tiên của năm 2025. Tu Quỳnh rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, vậy là một năm đã trôi qua với rất nhiều những thăng trầm, vui có, buồn có, có thất bại cũng có thành công có chia ly cũng có gặp gỡ. Tú Quỳnh đã đồng hành cùng với tất cả quý vị hơn 2 năm. Tú Quỳnh vô cùng biết ơn và trân quý sự yêu thương mà tất cả quý vị đã dành cho Tú Quỳnh. Và Tú Quỳnh hy vọng rằng trong năm mới 2025, Tú Quỳnh vẫn sẽ được tiếp tục đồng hành cùng với tất cả quý vị. Tú Quỳnh cũng rất mong quý vị sẽ yêu thương và ủng hộ Tú Quỳnh bằng cách nhấn mua các sản phẩm, vòng phong thủy, tâm linh, vòng trầm hương Giúp mang lại tài lộc may mắn Được gắn ở bên góc trái của màn hình Tú Quỳnh xin chân thành cảm ơn Tất cả quý vị rất nhiều Và quay trở lại với chuyên mục phát sóng kỳ này Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị Một bộ truyện mới vô cùng hấp dẫn Được viết bởi tác giả An An Bộ truyện với tự đề Người vợ, bản lĩnh Ngay bây giờ là tập truyện đầu tiên của bộ truyện này Xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi Và đón nghe Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện Thật thư giãn và thoải mái Việc hối hận nhất mà Hoài Tư từng làm Là đi xem mắt giúp bản thân Đối tượng xem mắt Nghe nói tuổi tác ngoài 30 Cụ thể là 32 Còn nghe nói thêm Anh ta là doanh nhân thành đạt Mặt mũi ưa nhìn Vóc dáng cào ráo Phụ nữ thích anh ta có thể xếp thành hạng Thông tin này chẳng biết có được thổi phồng lên hay không Một người vẹn toàn như thế sao lại chưa có ai thích Mặc kệ lý do là gì đi chăng nữa Hoài thư sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình Cô bạn thân đã có người trong mộng Nên cô đồng ý nhận kèo này Cậu giúp tớ từ chối thành công 10 triệu sẽ chuyển ngay vào tài khoản của cậu Tớ chuẩn bị xong rồi Bây giờ xuất phát đây Chúc cậu thành công mỹ mãn nha Tớ đợi tin tốt từ cậu. Nhất định, tớ sẽ đem tin vui về cho cậu. Cô giúp bạn thân từ chối người đàn ông sắp xem mắt, kiếm được 10 triệu đóng học phí. Là bạn bè nhưng cô và Phương Hoa rất sòng phẳng, việc nào ra việc đó. vả lại cô cũng đang rất cần tiền. Đối phương hẹn gặp ở một nhà hàng sang trọng. Hoài thư vừa xuất hiện đã làm giấy lên những lời trầm trù, không có thiện cảm. Cô mặc quần jean ngắn màu trắng, áo à dây màu vàng chanh. Bên ngoài quát thêm chiếc áo cà kỳ màu nâu nhạt, tóc uống xoăn tiết. Không ra thể tống gì cả. Nhưng đổi lại thì nhan sắc cứu vớt được bộ quần áo dị hợm. Ngón tay cô lướt điện thoại xem lại số bàn mà Phương Hoa gửi một lần nữa. mắt đảo quanh một vòng, miệng thì nhai kẹo cao su, vừa thổi bột một cái. Xác định xong đối tượng, hoài thư bắt đầu xuất chiêu. Cô đi tới bàn số 6, Cười nhét mếp chào đối phương. Chào anh, tôi Hạp Phương Hoa. Chào cô. Tôi vừa thất tình, nên đổi phong cách. Không dọa anh sợ chứ. Người đàn ông mang dạy da, mặc bộ tay trang màu xanh đậm nhìn cô, sắc mặt không thay đổi khi cô gái nổi bật kia ngồi xuống trước mặt. Tôi ngược lại rất thích phong cách hiện tại của cô. Ồ, oh, anh thật thú vị đấy. Khác xa tên bạn trai cũ của tôi Đây mới gọi là phong cách Anh ta chẳng hiểu gì cả Hoài thư cầm menu lên xem Đôi chân nụt nà trắng mịn bắt chéo Rung đùi hỏi Anh gọi món chưa? Không vội Tôi đã đợi cô đến rồi mới gọi Đối tượng xem mắt của phương hoa tên là Duy Quý Tiếng lành đồn xa không sai chút nào Anh ta hồi tụ đủ yếu tố mà phụ nữ cần Vóc dáng hoàn hảo Ăn mặc bảnh bao, lại thêm cương mặt điển trai tuấn tú. Phương Hòa bỏ qua đối tượng này cũng thật tiếc. Hoài Thư dùng ảnh mắt công khai, đánh giá người đàn ông đối diện, cười thoải mái hỏi. Làm cốc bia chứ? Đổi thành rượu đi, chắc là cô uống rất giỏi. Tạm thôi, nhưng mà không thấy nổi lần đầu gặp đã say trước mặt anh. Cô thật là khiêm tốn Bố tôi hay dạy khiêm tốn là đức tính tốt. Cảm ơn anh đã quá khen. Nhân viên phục vụ chưa thấy cặp đôi nào lại trên lệch như thế. Cô gái kia tùy đẹp, nhưng phong cách ăn mặc, cậu thả, quê mùa, hành động cũng không được đánh giá cao. Hoài thứ bắt đầu cảm thấy lạnh khi cởi áo khoác Từ đây tới cuối buổi không biết có trụ nổi hay không. Người đàn ông đối diện rất điềm tĩnh. Con gái của chú Hà có phải là cô gái này? Anh biết, nhưng không vạch trận. Cha Chivas, Ritro phiên bản đắt nhất, được phục vụ đem ra. Mỗi người uống một ly, khi rượu đã cạn đấy, hỏi thứ bắt đầu nghiêng người. Mười triệu của Phương Hòa thật khó lấy, cô uống cũng khá lắm, mới dám tự tin đùa với anh. như sao trời đất lại đảo lộn thế này chứ? cũng không? Tôi rất ổn, tôi còn uống được một chai nữa đấy, anh đừng có mà xem thường tôi. Một bàn thức ăn, chưa được động tới bao nhiêu, nhưng rượu đã uống hết. Cô gái này cũng giỏi đấy. Anh Quý nè, tôi có chuyện này rất thắc mắc muốn hỏi anh. Cô cứ hỏi đi. Phụ nữ thích anh nhiều như vậy, không thể chọn được một người hay sao, sao lại phải xem mắt? trùng hợp, tôi cũng giống cô. trùng hợp cái gì? Anh ta đang nói chuyện không đầu không đuôi, nghe chả hiểu gì cả. Hoài thư gật gù nhìn người đàn ông trước mặt đang biến thành nhiều người. Xong rồi, cô say, liền biến thành con ngốc. Anh ngồi yên được không? Sao cứ lắc lươi như con lật đợt thế? Ngại quá Tôi quên đem tiền mặt Bữa ăn này nhờ cô thanh toán Cái gì cơ? Anh có phải là đàn ông không thế? Ăn một bữa cũng không trả nổi Thẻ đen của anh đâu? Màu lấy ra quẹt đi Tôi bỏ ví ở nhà rồi Không được Anh không được đi đâu hết Ngồi yên đó cho tôi Đã dặn anh ta không được về Nhưng hoài tư đi về sinh xong quay lại Không thấy người đàn ông đó đâu Cô không lấy được 10 triệu Còn khiến bản thân thành trò cười Có phép sạch tiền trên người Cũng không đủ một món ăn ở đây Huống hồ gì thêm hai chai rượu đắt tiền Nhưng không sao Chỉ cần tốn phí một cuộc gọi Là Phương Hoa lập tức tới nhà hàng chùa cô về Anh ta là đồ keo kiệt Bủng xỉn Đẹp trai có tác dụng gì chứ Một bữa ăn cũng trả không nổi Bỏ chạy bớt dép Ai, Bố tới nhìn nhầm người rồi Mở miệng ra là khèn anh ta Cậu giúp tớ mua việc nữa đi, 20 triệu đang chờ cậu đấy. Hoài thư nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế, ngốc đầu dày hỏi. Việc gì? Cô yêu tiền như sinh mạng. Phương Hoa hiểu cô nhất, dùng tiền mua chùa hoài thư giải quyết sắc rối giúp mình. Bạn tốt đang lái xe cười cười. Cuối tuần cậu đi gặp anh ta tiếp nha. Gặp ai cơ? Duy quý. Anh ta muốn gặp tiếp à? Ừ. Trên đường tới đây bố tới gọi Anh ta muốn hẹn tới cuối tuần này đi chơi Lần thứ hai cô gặp đối tượng xem mắt của Vương Hoa Là ở quán ba Đầu ốc người đàn ông tên Duy Quý này thực sự hỏng Sau lần gặp mặt đầu tiên Ấn tượng tị Lại bảo với bố Vương Hoa Muốn hẹn đi chơi tiếp Anh ta muốn chơi thì cô chơi tới 20 triệu là số tiền nhỏ đối với Vương Hoa Như là số tiền lớn đối với cô Để tăng xác suất thành công Tiền chưa nắm trong tay, nhưng Hoài Thư rất chịu có đầu tư trang phục. Đám đông trong phòng toàn nam thanh nữ tố, cô giống như lạc quẻ đi nhầm vô đây. Bộ váy màu vàng như chưa đủ diêm dúa, cộng thêm dây chuyện lấp lánh, quấn mấy phòng trên cổ. Hoài Thư mua nó ở chợ đêm, trang phục cô mặc hôm nay tốn không ít tiền. Cô vừa xuất hiện đã bị những người có mặt trong phòng nhìn như người ngoài hành tinh. Từ cửa quán bar Hoài tư đã nhận được những ánh mắt tương tự như thế Phương Hoa khen cô phối đồ có thẩm mỹ Người khác nhìn vào thì không dám tới gần Ai thế này? Chưa thấy tiền nữ gián trận bao giờ sao? Ngùng rượu trong miệt duy quý phùng ra Cậu ta đúng là chưa thấy tiền nữ nào trong bộ dạng quái lạ như thế Hoài Thư biểu môi đi thẳng tới chỗ người đàn ông Ngồi xuống trong sự ngỡ ngàng của mọi người Duy Quý khó tìm hỏi Cô là con gái của chú Hà sao Anh biết bố tôi à Tôi biết bố cô Nhưng không biết cô lại Anh nói tôi thần kinh có vấn đề Thì tôi sẽ buồn đấy À không Ý tôi là cách ăn mặc của cô Hơi khác người một chút Tôi theo đuổi phong cách trừ tượng Nhìn anh Chắc không hiểu được đâu Vì nói trúng tim đen Duy Quý cười cười cầm ly rượu lên uống May mắn rơi trúng chân người khác Nhưng mừng hơn là trúng chân mình Trong phòng im bạc không ai lên tiếng Nhìn chầm chầm cô gái Đang ôm cây vạn tuế Chưa nở hoa bao giờ ngoài tư biết mọi người đang nhìn mình Nên càng thể hiện Lần này cô quyết tâm sẽ lấy được 20 triệu Anh quý nè Không phải anh mới gặp lần đầu Đã si mê tôi rồi đó chứ Trên đời này tồn tại thứ gọi là tình yêu sát đánh Không ngờ lại đánh trúng anh Cô gọi tôi là gì? Đầu óc anh hỏng rồi. Mới đó đã quên tên của mình sao? Cô đến tìm Duy Quý đúng không? Hoài thư cười khẩy, không biết hôm nay anh ta lại muốn chơi trò gì với mình. Rút kinh nghiệm lần trước, cô sẽ không uống rượu. Người đàn ông bên cạnh cười như không cười đáp. Tôi không phải Duy Quý. Người cô tìm là cậu ta. Thôi xong. Cô đang làm trò điên khùng với ai đây? Hoài thư tròng mắt chửi thề một câu. 20 triệu cô không cần nữa đâu. Nè, cô đi đâu thế? Trong 36 kế chạy là thường sách. Hoài thư vừa sách váy đứng lên thì Duy Quý đã ngăn cản. Anh là tên lừa đảo, tránh ra. Cô cũng đâu phải là con gái chú Hạ, chúng ta như nhau cả thôi. tiên nữ Hạ phàm rồi thì ngồi xuống uống vài ly đi. Tôi sốc quá không uống nổi nữa. Có cần tôi đưa cô đến bệnh viện để kiểm tra không? Em trai anh Dương. Là bác sĩ, sẽ khám thật kỹ cho cô đây Duy Quý cười khoái chí giới thiệu Quên, chưa nói cho cô biết Anh Dương là người cô vừa bảo bị sát đánh trúng đấy Hoài thư chỉ muốn chạy khỏi đây ngay lập tức 10 triệu đã khó nuốt rồi Chẳng dám mơ mộng tới 20 triệu Cô hứa sẽ không bị đồng tiền mua chuột Mà làm mấy việc lừa dối này nữa đâu Đến giờ cô phải về trời rồi sao? Để tôi tiễn cô một đoạn nhé Không cần anh Tiễn. Thượng lộ bên án. Trước quán bar, Phương Hoa đang ngồi đợi trong xe. Nhắn tin vào cho bạn trai. Trong khi chờ hoài thư xong việc. Chưa đến 10 phút đã thấy cô gái mặc bộ váy vàng sến xúa đi ra từ cửa quán bar. Phương Hoa ngạc nhiên hỏi. Anh ta không có trong đó hả? Tớ bị phát hiện rồi. Người ta gặp ở nhà hàng có phải duy quý? Chúng ta đã bị lừa. Không phải anh ta sao Vậy người cậu gặp là ai Hoài thư nhớ lại tên vừa nãy Mình vừa nghe thấy Xấu hổ với hành động mà mình đã làm ra Của ảo nạo đáp Anh ta hình như tên Dương Hả Trần Đinh Dương Tôi không biết anh ta họ gì Có phải người đàn ông đeo kính Rất đẹp trai Nhưng rất trí thức không Ừ đúng có biết anh ta sao Tiêu mất Người đó là anh họ của Duy Quý Sắp tới sẽ là giảng viên tiếng Pháp của khoa chúng mình đấy Cậu đang nói đùa không vậy? Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Hôm trước bố tớ mới kể Dặn tớ đăng ký lớp thầy dương Trên tráng ngoài tư vừa có đàn quả bay qua thì vậy Cô khóc không ra tiếng Mấy ngày trước cô thức khuya dậy sớm Để nhanh tay đăng ký được lớp của giảng viên sắp về trường Mọi người tranh nhau phải đăng ký Bằng được lớp của vị giảng viên này Hoài Thư là một trong số những sinh viên đăng ký sớm nhất Anh Dương Tình yêu sát đánh qua anh bỏ chạy rồi Lần sau cậu không muốn đi xem mắt Thì nhờ người khác Đừng có tìm tới tôi Em giúp anh một lần Anh phải giúp em lại một lần chứ Mà sao anh lại chuyển công tác vậy Anh về mà ông nội lại hối thúc chuyện kết hồn đó Còn hỏi chú Hà mai mối cho con gái Út Đang học đại học của chú ấy cho em Con gái chú Hà còn học đại học sao Cậu bé đó đang năm cuối. À phải, hình như học cùng trường anh vừa chuyển công tác đấy. Duy Quý sáng mắt nói Anh đánh rớt tiên nửa hạ phàm lúc nãy cho em đi. Cậu không sợ bị thiên lôi đánh sao? Đình Dương lớn hơn Duy Quý 3 tuổi. Em họ đã bị gia đình hối thúc, hú hộ gì anh. Mỗi lần anh về, ông nội đều nhắc tới vấn đề này vì một lý do bất đắc dĩ mà đến giờ Đình Dương vẫn chưa thể kết hôn. Mới sáng sớm, Hoài thư đã dọa bạn cùng phòng ký túc xá hoảng sợ một ven. Khánh Hạ tưởng là cô đi nhầm vòng, vừa nhìn không nhận ra cô, ngạc nhiên hỏi. Cậu nhận công việc gì mà hóa trang vậy? Nhìn tới thế này, cậu có nhận ra không? Vừa rồi tới tưởng có người đi nhầm vòng đấy, cậu không lên tiếng, tôi cũng không nhận ra. Ồ, vậy là được rồi. Khóe môi Hoài thư nở nụ cười hài lòng. Chỉ cần một người nữa không nhận ra cô là quá tốt, Khánh Hà rực nhớ ra thắc mắc. Sáng nay có tiếc thầy Dương, cậu không lên lớp sao? Buổi đầu tiên sẽ có điểm danh. Có chứ, tôi đã chuẩn bị lên lớp đây. Khánh Hà chỉ tay vào cô, mồm chữ O hỏi. Cậu định lên lớp với bộ dạng này? Cái gật độ của Hoài Thư làm cho cô bạn càng khó tin hơn, đến khi cô có mặt ở hàng ghế gần cuối trong lớp. Các thành viên trong phòng mới tin không có chuyện gì là cô không dám làm. Phương Hoa ngồi ở dạy bàn phía bên kia, cả hai chia nhau ra để phân tán sự chú ý. Lớp của thầy Dương rất đông sinh vì đăng ký. Nếu không phải các dạy bàn còn lại đã kín thì bên cạnh hoài thư đã không có người ngồi. Mái tóc dài bị xoăn xù lên, cặp mắt kính to tướng không phù hợp với kiểu mặt trái xoan nhỏ nhắn. Cách phối đồ khiến cô trở nên lôi thôi. Phương Hòa buồn cười, lén chụp lại một tấm, gửi cho bạn trai xem. Mọi người đang nói chuyện xôn xao thì đột nhiên im ẩn. Hoài thư đang cúi thấp mặt nên không nhìn thấy người đàn ông kia mới bước vào trong lớp. Trong số những sinh viên đang có mặt, Đình Dương nhận ra ngay Phương Hòa. Anh đã xem qua danh sách một lượt, ngấn mặt lên, bắt đầu giới thiệu. Đăng ký lớp học phần của anh đa số là sinh viên nữ. Không ít những ánh mắt thèn thùng bối rối đang nhìn anh. Chào các em, tôi sẽ phụ trách bộ môn tiếng Pháp của lớp chúng ta trong học kỳ này. Sau đây tôi sẽ nói qua một số quy định trước khi bắt đầu tiết học đầu tiên. Mong mọi người sẽ hợp tác. Mục tiêu của Hoài Thư trong học kỳ này là tiếp tục giành được học bóng. Nhưng sau khi nghe một loạt quy định mà thầy Dương đưa ra, cô thấy con đường của mình rất gian nan Cái gì mà vắng điểm danh hai lần... Với lý do không chính đáng thì sẽ không được thi kết thúc học vận. Ít nhất cũng phải quá tam ba bận chứ. Lý Hoài Thư Thầy Dương chỉ điểm danh 10 người như tên cô đầu trong danh sách. Đang không chú ý, bất ngờ bị đọc tên, cô theo phản xạ đứng bật dậy giống giạc đáp. Dạ có ạ. Đình Dương dừng mắt ở sinh viên điểm danh đầu tiên, ước chừng 3 giây rồi lướt qua gọi tên sinh viên khác. Mỗi lần anh gặp cô gái này đều trong một bộ dạng khác nhau. Mà bộ dạng nào cũng rất buồn cười. Hoài thư lầm tưởng Tài Dương không nhận ra mình. Thấp thợm đến cuối buổi cũng được thả lỏng. 10 sinh viên trong danh sách điểm danh hôm nay. Buổi sau gửi bài tập này lại cho tôi. Vâng ạ. Mới buổi đầu tiên đã có bài tập. Những sinh viên khác đã chép xong. Hoài thư thì chưa nên vội chụp lại. Sinh viên bên cạnh đụng trúng tay cô. Tấm ảnh vừa mới lưu trong điện thoại là khuôn mặt Tài Dương. Hơi nhòe nhưng ánh mắt của anh giống như đang nhìn vào điện thoại, làm hoài thư không dám trượt nữa. Cô và Phương Hoa rời khỏi lớp, đợi mọi người đi hết Phương Hoa mới nói. Thầy Dương chưa biết tên cậu đâu, thầy ấy có vẻ không nhận ra. Tớ cũng mong là như vậy, nếu không tớ khó mà qua nỗi môn này đây. Chiều nay cậu bận không? Đi chơi với tớ, tớ chưa mua được quà tặng sinh nhật cho Tuấn Trung. Chiều nay tớ có ca làm, cậu mua gì anh ấy cũng thích mà. Lúc chuẩn bị vào tiết, tớ cho ảnh cậu gửi cho Tuấn Trung. Anh ấy xem xong buồn cười lắm. Hoài thư không thích nhắc. Con nhỏ này, sao cậu lại lén gửi hình ảnh của tớ cho bạn trai cậu Hoài thế? Tớ không thích đâu. Thôi được rồi, tớ không gửi nữa, đừng giận mà. Phương Hoa là tiểu thư con nhà giàu chính hiệu, trong khi Hoài thư thì ngược lại. Cô tự lập từ lúc lên cấp 3. Chỉ có hai bà cháu nương tựa nhau. Họ hàng đều bảo Hoài Thư nghỉ học ở nhà phù bà. Bà ngoài rất thương cô, chưa nhận giấy báo nhập học, cứ dục lên thành phố. đời khi cô ra trường, có việc làm ổn định rồi sẽ đón bà lên ở chung với mình. Mới năm nhất, Hoài Thư đã vừa học, vừa cực lực kiếm tiền. Bố ơi, cậu muốn ăn gà rán? Bé gái có đôi mắt tròn xoe, xinh xắn như búp bê, đang nhìn chăm chố vào tiệm gà rán bên kia đường. Định dương định lái xe đi, thì nhìn sang đó, xoa đầu con bé mỉm cười đồng ý. năm sau, Moon sẽ vào lớp 1, đó là lý do anh từ thành phố khác chuyển về đây công tác. Trời nóng, phải mặc bộ đồ con gà này đứng chụp ảnh, phát bong bóng cho các em nhỏ. Hoài thương mệt bở hơi tai, nhưng bù lại lương cao hơn phục vụ trong kia. Còn hai quả bóng cuối cùng, cô sắp xong việc rồi, nắng lại một chút, nhún nhảy theo nhạc thu hút sự chú ý. Chiếc mây S màu xám đang dừng trước cửa tiệm. Người đàn ông từ trên xe mở cửa bước xuống, làm cho hoài thư cứng người. Đây có phải là oan gia ngõ hẹp trong truyền thuyết hay không? Sao cô lại gặp thầy Dương được nữa thế? Định Dương mở cửa bé mùn xuống, con bé ruột xe đợi bố nắm tay dắt đi. Bố ơi, lấy bông bóng được không? Bố dẫn con lại đây nha. Dạ. Hoài thư định bỏ chạy thì nghĩ mình mặc bộ đồ này làm gì có ai nhận ra. Cô vừa nghe bé gái xinh xắn kia gọi Tài Dương là bố. Anh kết hôn rồi, sao lại không đeo nhẫn? Muôn nhút nhát. Đình Dương bế con bé bảo Con xin bóng bóng đi. Gọi là gì hả bố? Chưa đợi Muôn hỏi xin Hoài thư đã đưa hai quả bóng bóng cuối cùng cho cô bé. vẫy tay, nhảy điều chào kết thúc. Muôn nhỏ miệng nhìn bố. Thấy con bé thích thú, Đình Dương cũng vui vẻ. muốn cảm ơn ạ. Con bé đáng yêu như thế, cô muốn lên tiếng đáp lại quá. Nhưng nhỡ thầy Dương nhận ra giọng nói của cô thì sao đây? Thư, em qua bên đây phụ chị một chút. Đình Dương bé môi vào cửa thì nghe được cái tên hơi quen. Hoài thứ lúng túng đi nhanh. Khi anh nhìn lại thì chú gà nhảy nhót bên kia đã biến mất. Khách đông quá, đang thiếu nhân viên phục vụ. Em làm thêm 2 tiếng nha Xong việc chị thanh toán lương hôm nay cho em luôn Ờ em đang bị cảm Có thể mang khẩu trang được không chị Được em vào thay quần áo Rồi ra quầy liền cho chị đi Vâng Cô bó tóc lên cao đeo kính Mang theo khẩu trang nữa rồi ra quầy Xác nhận thầy Dương đang ngồi ở bàn nào là né được Mùa ăn rất ngon Tự tốn xử lý hết Một chiếc đuôi gà Cô muốn đi vệ sinh bố ạ Ở đây có nhà vệ sinh, nhưng dường là đàn ông. Đưa con gái vào nhà vệ sinh nữ, không thể để con bé đi một mình. Anh đang lưỡng lự thì thấy một bóng dáng quen mắt đang đứng ở phía bên kia. Hoài tư chột dạ quay đi, sợ thầy dương nhận ra mình. Lại còn đi lén nhìn anh. Khách bà số 9 là người quen của em sao? Dạ không. Ừ, sao vậy chị? Anh ấy nhờ chị gọi em qua đó. Hoài thưa lén nhìn sang, thì thấy bố con Đình Dương đều đang nhìn mình chầm chầm. Khi nào bỏ chiếc khẩu trang này ra, cô mới nhận là mình là ai. Bây giờ thì vẫn giả vờ tới cuối cùng, đổi tông giọng hỏi. Quý khách cần gọi tới món nào ạ? Cô có thể giúp con tôi đi vệ sinh được không? Tôi vào nhà vệ sinh nữ không tiện cho lắm. Dạ vâng. Cô vừa đồng ý thì bàn tay nhỏ nhắn đưa ra, nắm lấy tay mình. Môn chỉ thân với những người mà bố cho phép. Cô bé theo Hoài Thư vào đi vệ sinh. Thấy nhiều người ra vào, bước chân của Môn khường lại. Nhìn vẻ mặt không muốn của con bé, Hoài Thư đã hiểu ra vấn đề. Bên cạnh có nhà vệ sinh ít người hơn, chị dẫn em qua đó nha. Dạ. Cô bé như vậy mà đồng ý ngay lập tức, không cần suy nghĩ. Hoài Thư đưa Môn sang trung tâm thương mại bên cạnh. Hiếu kỳ hỏi Em có sợ chị dẫn em đi nơi nào khác à Bố em biết chị Nếu không thấy em Bố sẽ tìm chị hỏi Bố em biết chị hả Dạ bố nói chị là sinh viên của bố Chị tên Hoài Thư Hoài Thư sườn rốt Cô giả vờ nãy giờ giống như đang múa rìu qua mắt thờ vậy Sao lần nào gặp anh Cô đều có những hành động ngốc ngớt như thế không biết Nhà vệ sinh bên trung tâm thương mại, sạch sẽ hơn. Cô đưa con bé đi nhanh rồi quay lại, nhưng vẫn bị quản lý mắng cho một trận. Khách đang đông lại tự ý bỏ đi đâu mà không tổn báo. Đình Dương thấy lâu nên đang định hỏi số điện thoại của Hoài Thư thì Muôn đã quay trở lại. Cô bé đi tới chỗ anh buồn buồn nói. Chị bị mắng rồi bố. Chị đưa con đi đâu mà lâu thế? Con không thích đi vệ sinh ở đây, chị đưa con đi chỗ khác. Nên bị mắng Đình Dương hiểu ra vấn đề Trước khi đi anh có gặp quản lý Hoài thư bị mắng nhưng không giải thích Cô đang bận rộn dọn dẹp Ông nội biết Đình Dương chuyển công tác về đây rồi Nên bảo dọn về nhà Từ nhỏ Muôn đã sống với anh Cậu bé còn nhỏ Như cảm nhận được người nào thích mình Người nào không thích Được về sống với ông bà nội Nhưng Muôn không vui Cậu bé rất sợ Những lúc không có bố ở nhà Thường chơi một mình trong phòng Môn sắp vào lớp 1, mẹ nó bao giờ mới trở về, con không liên lạc với cô ta sao? Ăn tối xong, Môn về phòng chơi, định dư nói chuyện với bố mẹ và ông nội. Cuối năm Mai Chi sẽ về đón con bé. Con chuyện kết hôn, con tính trị hoãn tới khi nào? Con đã 35 tuổi, duy quý nó biết vội rồi. Còn con thì chần trừ ra chưa muốn, con định không kết hôn cứ ở như vậy mà nuôi Môn sao? Mai chi định để con bé bám theo con tới bao giờ đây? Môn còn nhỏ Mẹ nói như vậy Con bé sẽ rất buồn Mẹ nói có chỗ nào không đúng sao? Tự dưng có lại đem con bé về nuôi Trong khi đó Bà Giang đang nói thì dừng lại Bé gái xinh xắn Đứng ở chân cầu thang Làm cho bà không thể nói tiếp cô bé muốn tìm bố để chút ngủ ngon Thấy ông bà nội đang mắng bố Không dám lên tiếng Đình Dương đứng lên đi tới chỗ muôn, quỷ gối xuống, xoa đầu con bé để trấn ngạc. Con về phòng chơi một lát, bố nói chuyện với ông bà xong, sẽ đọc truyện cho con nghe. Tối nay muôn ngủ sớm mà bố không cần đọc truyện đâu. Vậy thì muôn ngủ sớm nha, bố đưa con về phòng. Con tự về được bố à, muôn chúc bố ngủ ngon. cô bé còn nhỏ đã rất hiểu chuyện, lũi tuổi về phòng không chạy lung tung ra ngoài. Đình Dương chăm sóc, nuôi nấn muồn mấy năm qua Anh xem con bé như con mình Đối xử rất tốt Nhưng bố mẹ anh lại không thích con bé Trở ngày này Đình Dương vẫn chưa thể xóa bỏ Chủ nhật tuần này Con chưa thời gian buổi sáng cho mẹ Không được lấy lý do từ chối việc xe mát nữa Con trai chưa kết hôn Đã có một đứa con gái sắp vào lớp 1 Bà Giang sao có thể không lo Sợ những cô gái hợp với con Sẽ ngại không muốn làm mẹ kế Thầy Dương có con rồi sao? Tôi đâu thấy thầy ấy đeo nhẫn cưới. Hỏi bố cậu là nhanh nhất, có khi là lớp thầy ấy không đeo nhẫn. Ý cậu là thầy Dương giấu việc kết hôn để được nhiều nữ sinh quý mến sao? Hoài Tư trừng mắt, đó là phương hoa từ xuyên tạc. Ý cô không phải như thế. Kết thúc công việc một ngày, buổi tối Hoài Tư thường tính xem mục tiêu tháng này của mình cộng bao nhiêu thì hoàn thành. Điện thoại trên bàn reo lên, Nhìn thấy tên người gọi, sắc mặt của cô liền phấn khởi nghe máy. Giờ em về ký túc xá chưa? Em về rồi. Anh ăn tối chưa? Anh chưa ăn. Anh còn đang ở bên cửa hàng chưa về. Nhiều việc quá, một mình anh không làm suễ. Hay là em qua phụ anh nha? Em vừa đi học vừa đi làm thêm. Lấy đâu ra thời gian nữa? Anh là đàn ông. Mấy việc này anh có thể cố gắng. Cửa hàng của chúng ta đi vào hoạt động ổn định rồi. Cuối tháng... Anh sẽ gửi báo cáo cho em Vâng ạ Nghe tới đó Hoài Thư lại thấy có động lực Để kiếm tiền tiếp Cô và Mạnh Hưng cùng nhau mở một cửa hàng điện thoại di động Vốn do Hoài Thư góp nhiều hơn Mạnh Hưng thì vừa bán vừa học thêm về sửa chữa linh tinh Cửa hàng đang cần nhập thêm một lô máy mới Gành thu tháng này Trả tiền mặt bằng còn dư lại không đủ Em có khoản tiền nào Chưa cần dùng không Cho cửa hàng mượn tạm cuối quý này anh cần đối trả lại cho em. Ừm, vâng, anh cần bao nhiêu? 50 triệu có đủ không? Để em xem lại thử được bao nhiêu em chuyển cho anh. Ừ, em có thì gửi sớm cho anh. Khách đặt trước mấy cái, anh định báo nhập về luôn. Trong tài khoản của Hoài thư chỉ có 20 triệu. Có bao nhiêu cô đều có vào cửa hàng. Tháng này cô định đóng học phí xong, còn dư gửi về cho bà ngoại, giờ Mạnh Hương đang cần 50 triệu. Cô đáng đo một lúc Nhắn tin hỏi mượn phương hoa Trong xóm chỉ có cô và Mạnh Hương là lên thành phố học đại học Bà ngoại gửi gắm Nhờ anh chăm sóc cô Cả hai cùng nhau lớn lên Mạnh Hương lớn hơn cô 2 tuổi Hoàn cảnh cũng có nét tương động Thiếm Lê là mẹ đơn thân Một mình nuôi dạy con trai Ăn học tới nơi tới chốn Thiếu ấy thường xuyên tới chơi với bà ngoại Nên ba năm trước Cả hai có bàn tính với nhau Khi nào cô lên thành phố học đại học thì sẽ ở cùng với Mạnh Hưng. Ý định tác hợp cả hai thành một đôi Mạnh Hưng cũng có suy nghĩ giống với cô. Cửa hàng có doanh thu ổn định rồi anh sẽ đón mẹ và bà ngoại của Hoài Thư lên thành phố. Cả hai sẽ để dành mua một căn nhà nhỏ. Ước mơ của Hoài Thư cùng chỉ có thế. Nghĩ tới cô lại có động lực. Bài tập hôm trước tôi giao chỉ mới có 9 bài nộp tôi. Vẫn còn thiếu một bài. Mọi người đang thắc mắc Bài tập trên tay thầy Dương Cầm thiếu của ai thì một cái đầu xoắn Rối xù chạy vào lớp Hoài thư đang gấp chạy nhanh không kịp thở Tối qua cô mơ đẹp quá Ngủ luôn tới sáng mà không nghe báo thức Từ ký thúc xá qua đây Chưa đến 10 phút Nhưng vẫn chạy không kịp Xin lỗi thầy đây là bài của em Đình Dương nhìn thấy Cái đầu rối bù của cô Thì nhận ra ngay Điềm tĩnh hỏi Em tên gì Dạ, em tên Hoài Thư Anh nâng đồng hồ trên cổ tay lên Giọng nói vẫn đều đều Như đang giảng bài Như làm Hoài Thư tấy rén Tiết học đầu tiên tôi đã phổ biến quy định Em quá chờ điểm danh 5 phút sẽ không được tính Có lý do gì chính đáng hay không? Lý do chính đáng gì đây? Nói cô nằm mơ đẹp quá ngủ quên Sẽ không được điểm danh mất Hai lần thì không được thi Từ đây tới đến hết học kỳ Làm sao đảm bảo không có lần thứ hai Hoài thư rối rắm nghĩ cách Trong đầu nảy ra một ý nghĩ Đột nhiên ôm bụng cúi mặt xuống đáp Em tới tháng Đau bụng đi không nổi Mong thầy thông cảm cho em Được rồi em về chỗ đi Định Dương nhận bài tập của cô Rồi bắt đầu tiết học đầu tiên Cô thích lớp này ở một chỗ Mọi người đều giành ngồi bàn đầu Để được gặp thầy Dương Được thầy chú ý Bạn cuối cùng còn hai chiếc ghế đang dành cho cô. Trong lớp học, Phương Hòa lén cười tin nhắn. Hoài thư dạy trễ quýnh quán không để ý. Được bạn thân nhắc mới vộ tráng xấu hổ. Dưới chân cô đang mang hai chiếc giày khác nhau. Thảo nào lúc nãy khóe môi thầy Dương hơi nhét lên giống như đang cười. Trong văn phòng, Đình Dương xem qua bài tập của sinh viên. Chưa có bài nào đạt yêu cầu. Bài cuối cùng anh chưa nhìn qua tên, đã xem đáp án trước. Thời gian dừng lại lâu hơn các bài khác Thầy Dương em là Phương Hoa Em vào được không Em vào đi Hoài thư giúp đỡ cô rất nhiều Đến lượt Phương Hoa ra mặt giúp bạn tốt Định Dương cười nhạt Đặt bài kiểm tra kia qua một bên Vừa bước vào văn phòng Phương Hoa đã lập tức đạo mắt Tìm xem sắp bài tập kia ở đâu Thấy nó trên bàn liền mừng thầm Bắt đầu nói ra những lời Đã chuẩn bị sẵn trong đầu Bố em là ông Hà, chắc thầy cũng biết bố em rồi. Tôi biết bố em. Có chuyện gì liên quan đến lý do mà em tìm tôi sao? Em định nói thầy không cần phải nể mặt bố em đâu. Điểm số thế nào thầy cứ công tâm mà chấm. Em... Trước giờ tôi chưa từng nể mặt ai, mà ưu ái cho sinh viên. Em không cần phải lo lắng. Dạ vâng, thầy thật là công tư phân minh. Định dương đoán biết được mục đích của Phương Hoa. Anh đứng lên đi tới kệ sách. Thời cô đã tới, Phương Hoa vội vàng chạm tay vào sớp bài tập tìm bài của Hoài Thư. Sáng nay không biết cô xuống giường bằng chân nào mà xui xẻo như vậy. Trong bài tập cô nộp cho thầy Dương có kèm voucher của một tiệm sống hơi. Buổi chiều cô nhận phát tờ rơi cho tiệm, vô tình bỏ mấy voucher vào trong ba lô. Về phòng đếm lại mới thấy thiếu. Nghĩ đi nghĩ lại chỉ có thể là kè vào bài kiểm tra đã nộp cho thầy Dương. Phương Hòa rất nhanh lật tìm Nhưng không thấy tên của Hoài Thư đâu cả Em nói xong rồi Em xin phép ra ngoài Đã tìm nhưng không thấy Phương Hòa luống túng Rời cõi văn phòng của thầy Dương Hoài Thư đang đứng lấp ló ở hành lang đợi Thế nào, có lấy được không? Sớp bài tập để trên bàn Nhưng tới không thấy tên cậu Chắc thầy Dương xem qua rồi đó Bây giờ làm sao đây Có khi thầy Dương nghĩ Tớ có ý định mua chuộc thầy ấy không? Vô đó không quan trọng mà cái tiệm sông hơi mà cậu nhận phát tờ rơi đâu Cậu bảo ở đó sông hơi có kèm dịch vụ đặc biệt mà Nhớ thầy Dương đến đó thì Sông đời mất Sao tớ lại quên mất chuyện này chứ Phương Hòa nói cô mới thấy sợ Lấy can đảm đi gặp thầy Dương Giải thích Thước kẹp trong bài tập của Hoài Thư đã bị Đình Dương phát hiện Anh không biết cô có ý gì cả Trước giờ anh chưa từng đến tiệm sông hơi Cũng không có nhu cầu Đang nghĩ tới thì chính chủ xuất hiện. Thầy Dương, em là hoài thư, em có chuyện muốn giải thích với thầy. Cô rỗi rắm, có dạng viên khác nhìn thấy. Thầy Dương vừa lên tiếng, đã nhanh nhẹ mở cửa. Bài tập em nộp thầy, thầy đã xem chưa à? Tôi xem rồi, em định giải thích về thứ này sao? Đình Dương để bài của cô sang một bên, nên Phương Hòa mới tìm không thấy. Vẽ mặt cường cười khó xử của hoài tư trọng rất khó coi Không giống với lúc ở nhà hàng thể hiện cá tính nổi bật Chẳng ngán ai Cô đi tới trước mặt anh Ái ngại nói Đây chỉ là nhầm lẫn thôi thầy ơi Em bỏ bài tập trong ba lô uh, Lỡ kẹp nhầm voucher này Mong thầy không hiểu lầm Tôi tưởng em có ý khác chứ Không có Em để nhiều giấy tờ chung một chỗ Nên không chú ý Nhất định không có lần sau đâu Vô này cô sử dụng được hay không? Vẫn còn đến tháng sau Thầy muốn lấy thêm không? Em còn rất nhiều Trong chiếc ba lùi nhỏ của Hoài tư Còn rất nhiều vô sở Cô lấy đưa cho Đình Dương Động tác gỡ kính của anh làm cho cô thất thận Lúc đeo kính Thầy Dương trọng rất tri thức Lúc không đeo lại rất khác Giống như hồ mẫu quán ba Cô không nghĩ người đàn ông này lại là giảng viên đại học Hoài Thư gượng cười đáp Em nhận phát tờ rơi cho tiệm sông hơi này, thầy có nhu cầu thì tới ủng hộ ạ. Ngoài mấy công việc này ra, em còn nhận thêm việc gì khác không? Ý thầy là việc gì ạ? Gần đây, ngoài đi làm thêm ra, Hoài Thư nhận lời đi xem mắt giúp hai người. Đình Dương tin vào, với độ ứng biến của cô có thể khiến cô gái mà mẹ anh sắp xếp xem mắt từ chối ngay lần gặp đầu tiên. Trưa chủ nhật, Hoài thư chuẩn bị xong đến địa chỉ thầy Dương nhắn. Cô rất có tâm, đã nhận việc thì sẽ cố gắng hoàn thành đạt yêu cầu. Cô gái ngồi đối diện Đình Dương cũng là giảng viên đại học. Bà Giang chọn rất kỹ, ngoài nghề nghiệp còn phải có lý lịch tốt. Gia đình không cần bày tế nhưng cũng không được quá bình thường. Cô gái này vừa nhìn đã có thiên cảm với Đình Dương, chủ động bác chuyện với anh trước. Anh có kế hoạch gì trong 2 năm tới không? Chẳng hạn như việc kết hôn, Hoặc là dự định nào khác trong công việc Tôi hiện tại chưa có ý định kết hôn Vâng, nếu xác định được đối tượng rồi Thì em cũng giống anh Sẽ dành thời gian tìm hiểu trước Đình Dương Cô gái nào đang ngồi với anh đấy Cô gái vừa xuất hiện Làm đối tượng xem mắt của Đình Dương bất ngờ Quả nhiên trong số những người anh quen Chỉ có cô mới nghĩ ra đủ trò thế này Thầy Dương không ngại Thì cô ngại gì chứ Miễn cười ngồi xuống bên cạnh anh, mái tóc soan rối bù này rất mất thời gian. Cô mất gần một tiếng đồng hồ mới có thể làm xong. Quần áo cô tận dùng lại bồ hôm trước đi xem mắt giúp Phương Hòa. Chỉ khác là hôm nay cô có trang điểm một chút. Một chút đó của cô làm cho đình dương xém nữa nhận không ra. Đây là ai vậy ạ? Anh ấy chưa giới thiệu đã có bạn gái với cô sao? Bác Giang nói... Hoài thư suột sùi, nước mắt chưa chảy Nhưng vẫn lấy khăn giấy lâu Chúng tôi quen nhau lâu Nhưng mẹ anh ấy không chấp nhận tôi Cô nói xem tôi có chỗ nào không xứng với anh ấy chứ Cô nói xong Tự tay hơi lớn cấn Nhìn lại mình và thầy Dương Thấy chỗ nào cũng không xứng Tiếp tục khóc lóc kể lễ Đình Dương sợ tôi buồn Nên không công khai mối quan hệ giữa chúng tôi Thế nên bác gái Mới tưởng chúng tôi chia tay rồi Tìm người mai mối cho anh ấy Tôi biết cô cũng là phụ nữ nên đồng cảm với tôi lắm khi yêu ai chẳng muốn được gia đình bạn trai ủng hộ đúng không? Tôi rất buồn, cũng muốn chia tay với Đình Dương mấy lần rồi, nhưng mà anh ấy không đồng ý. chưa có người đàn ông nào yêu tôi nhiều như anh ấy. Rất nhiều cô gái ganh tị với tôi. Cô gái được bà Giang chọn chỉ ngồi nghe rồi gật đầu không sen vào được câu nào. Hoài tư nói khô cổ uống nước xong lại tiếp tục nói Thầy Dương trả lương theo giờ Nên càng kéo dài cô càng kiếm được nhiều tiền Muôn ở nhà với bà nội không đi với bố Cô bé biết mình không được mọi người thích Nên chỉ ru ru ở trong nhà Muôn ra đây bà bảo Không có định dương ở nhà bà Giang Lại nhắc nhở Muôn con muốn bố con có bạn gái không? Cô bé im lặng gật đầu Bà Giang hài lòng nói tiếp Vậy có phải hối bố con? Màu có bạn gái đi Bố con rất bận Không thể nào ở bên cạnh để chăm sóc cho con mãi cả Nếu bố con có bạn gái Thì sẽ có người chăm sóc cho con Vâng ạ Lát nữa bố con về Con nói với bố con ngay nha Bà Giang không biết bụi xe mắt Của con trai bớt ổn Hoài thư đã dọa cho cô bé kia Không hèn gặp đình dương nữa Đồ ăn đã dọn lên rồi Một bàn đủ món không ăn thì bỏ phí Hoài thư chậm rãi giúp Đình Dương xử lý Không biết lý do tại sao Thầy Dương lại chọn mình Nhưng đã nhận tiền rồi thì sẽ không tộc mạch Ngay cả Phương Hòa cũng không kể Đình Dương chưa vội về Đợi cô ăn xong thì thanh toán Rồi mới về Lần sau Em vẫn còn nhận giúp tôi như hôm nay nữa chứ Dạ có Thầy muốn em đổi phong cách khác Thì yêu cầu trước Cô buông đũa xuống Rồi uống một ngầm nước nhỏ hỏi Từ hai lần trở lên, em sẽ có khuyến mãi cho thầy. Chắc sẽ trên hai lần. Cô gái vừa rồi em thấy nghề nghiệp rất hợp với thầy mà. Tôi chỉ muốn kết hôn Vâng. Hoài thư không định hỏi nữa thì thầy Dương đã giải thích. Bé gái lần trước, em gặp là con gái tôi. Khi nào con bé lên lớp 1, tôi mới tính tới chuyện lập gia đình. Uhm, khi nào con gái thầy lên lớp 1? Năm sau. Cô đang nghĩ trong đầu bây giờ Tài Dương quen bạn gái Năm sau kết hôn thì quá hợp lý Phải đợi đến năm sau mới quen bạn gái Mà từ chối hết cơ hội trong năm nay Thì lại kéo dài tiếp Việc của cô đã xong Chỉ cần lấp đầy bụng nữa là được Không nên nhiều chuyện quá Quan tâm tới việc của người khác làm gì Hoài thư đang định gấp miếng thịt bò Thì tay khừng lại Hành động của cô làm cho Đình Dương hiếu kỳ Mắt nhìn theo hướng cô đang nhìn Một đôi nam nữ tân thiết Khoác tay nhậu ngồi xuống bàn bên cạnh Hoài thứ nhận ra cả hai Nhưng Mạnh Hương Và Thi Ngọc thì không nhận ra cô Không biết từ khi nào Hai người họ lại quen đến như thế Mạnh Hương ga lan kéo ghế cho Thi Ngọc Cả hai nhìn nhau cười rất tình tứ Em gọi món đi Hôm nay là sinh nhật em Em gọi gì cũng được nha Ừ Ăn xong anh sẽ dẫn em đi mua trang sức Thi Ngọc cười tiếp mắt Cô ta là bạn cấp 3 của Hoài Thư Còn Mạnh Hương không ai khác Chính là bạn trai cô Phản ứng kinh ngạc của Hoài Thư giống như Đang gặp phải chuyện khá sốc Đình Dương đã ăn xong hỏi Bạn em sao? Có cần tôi phải đi trước không? Thầy giúp em đánh giá một chút Đôi nam nữ kia có giống là cặp đôi đang yêu nhau không? Đình Dương nghiêm túc quan sát Dựa vào biểu hiện của Mạnh Hương Để kết luận Là bạn bè hay anh em thân thiết Sẽ không ôm eo tự nhiên như thế Anh thu ánh mắt nhìn cô gái đối diện Trong lòng đã có đáp án Cho sự thắc mắc Cười nhạt đáp Rất giống Đó là bạn trai của em Tôi không nghĩ em có thể bình tĩnh như vậy Em làm loạn lên trong bộ dạng thế này Chỉ trở thành trò cười cho người khác Người bạn cấp 3 này rất ghét hoài thư Hay cùng một nhóm khác chọc ghẹo Cười nhạo cô không có bố Mạnh hương biết rõ điều đó Cô đã vài lần tâm sự với anh Về những lần Thiên Ngọc chặn đường bắt nạt mình Nhưng hôm nay Cô lại thấy hai người họ đi chung Giống như một đôi yêu nhau thực sự Vậy thì Cô thì sao đây Em ăn xong rồi xin phép thầy em về trước Đi cùng đi Tôi cũng tiện đường Hoài thư đang vô cùng khó chịu Không có tâm trạng nhìn xem Bộ nhàng mình bây giờ có bao nhiêu buồn cười Khi mở cửa ngồi vào chiếc xe đắt tiền của thầy Dương Hôm nay cô giúp anh từ chối đối tượng xem mắt Kết quả gặp bạn trai đi ăn cùng với cô gái khác. Định Dương không biết đây gọi là nên vui hay là nên buồn cho cô đấy. Gần đến ký túc xá, hoài thư bảo anh Dương. Sợ có người nhìn thấy cô đi chung xe với thầy Dương, sẽ bàn tán xôn xạo. Về đến phòng cô gọi cho mình hơn hai cuộc, đều không nghe máy Vài phút sau, anh ta mới nhắn lại mình đã sửa điện thoại cho khách. Cô không thường xuyên về đến cửa hàng. Vì đi làm thêm kiếm được bao nhiêu Cô chỉ để lại một phần Còn lại đều đưa cho mình hưng nhập hàng Anh ta nói chị cô cũng tin Tưởng rằng năm sau Sẽ có danh thu ổn định Cô có thể đón bà ngoại lên thành phố Ở chung Anh đang bận lắm Em có việc gì không Em đến cửa hàng như thấy đóng cửa Anh sửa điện thoại cho khách đến đâu vậy À ừ, Anh vừa ra ngoài rồi Em đến sao không nói trước để anh đợi em Khi nào anh về? Anh định sẵn tiền tới chỗ người bạn xem lô hàng nhập về sao rồi khách đang hối mà hàng thì chưa thấy nên chắc sẽ hơi lâu chiều nay em không làm thêm gì sao? Em đang rảnh em đang ở cửa hàng đợi anh Vài phút trước cô thấy Thi Ngọc đăng một chiếc vòng tay và bó hoa hồng lớn kèm với lời nhắn từ người bạn trai đặc biệt buồn cười là bạn trai cô ta cũng chính là bạn trai của cô Cô ta thích đợi thì để đợi thêm đi Hôm nay là sinh nhật em Anh đã hứa sợ bên cạnh em cả ngày rồi Ngày mai anh sẽ bù cho em Hoài Thư tới bất ngờ chắc là có chuyện gì đó Chúng ta đằng nào chẳng công khai Anh còn kéo dài chưa chịu chia tay với Hoài Thư Đến bao giờ nữa Bây giờ chưa phải lúc Anh dự định nhập thêm mấy lô linh kiện nữa Em muốn đổi laptop Cuối tháng anh mua cho em đi Anh đã hứa rồi không được quên Ừ Thiên Ngọc cười khảy, lướt điện thoại, xem thử Hoài Tư đã lai like ảnh cô ta hay chưa. Mạnh Hương và cô ta bắt đầu quen nhau hơn một năm nay. Không hẳn gọi là lén lút, vì Thi Ngọc thường xuyên tới cửa hàng. Mỗi lúc Hoài Tư đến, đều ở một lát, rồi đi, nên không phát hiện ra. Bà chủ tiệm hoa quả kế bên, thấy cô đứng đợi trước cửa hàng, tuốt bụng cho cô biết. Cậu ấy chở bạn gái đi rồi, hình như hôm nay đóng cửa. Bạn gái anh ấy có thường xuyên tới đây không cô? Ngày nào chả thấy đến Mà cháu là gì của cậu Hương Hay là khách đến mua điện thoại Cháu là Em họ của anh ấy Nghe nói anh Hương có bạn gái Nhưng mà cháu chưa bao giờ gặp Cậu bé đó dáng người đẹp lắm Mặt mũi cũng xinh xắn Hoài thư kiềm chế cơn đau tức Khó chịu từ lòng ngược Mạnh Hương quen với người khác Cô sẽ không sóc bằng thiên ngọc Vừa phải chịu đừng cảm giác Bị phản bồi Vừa nhận thêm sự hả hê cười nhạo từ người mình ghét nhất. Cô không muốn, mãi mãi làm kẻ thất bại, bị thi ngọc lớn lướt. Mạnh hương từ chỗ cô về, không thấy có lỗi, hay ái ngại dị với hoài thư. Cầm túi táo cười cười đi cho cô rồi nói. Anh ghé mua táo cho em nên về hơi trễ. Táo chỗ này tuy nhỏ nhưng mà rất ngọt. Giống với cây bà ngoài em trồng. Anh vẫn còn nhớ cây táo bà ngoài em trồng sao? Nhớ chứ, hôm kia anh gọi về cho mẹ, có hỏi thăm bà ngoại, cuối năm nay đợi em tốt nghiệp, chúng ta đón bà lên thành phố được rồi. Chính những lời vẽ vời về tương lai của mình hơn, làm cô tin tưởng anh ta tuyệt đối. Hoài Tư cố gắng kiềm chế cảm xúc, điều mà cô cần làm bây giờ là lấy lại số tiền đã góp vào cửa hàng. Tiền cô vất vả đi làm thêm đủ việc mới tích góp được, không thể để mất hết. Anh nói gửi báo cáo doanh thu cho em xem Nhìn chưa thấy anh gửi Mạnh Hương gãi đồ cười trừ Nhiều việc quá anh quên mất Ờ ma anh gửi cho em Hôm nay cuối tuần hiếm khi em rảnh Chúng ta đi xem phim nha Lát nữa em đến quán ăn rồi Lô hàng anh nói khi nào mới nhập về thế Chắc phải đến tuần sau mới về kịp Anh đã đà cọc hết chưa Phải đặt cọc hết mới có hàng Sao thế Em cần lấy tiền làm gì sao Cô bất đắc dĩ mượn Phương Hoa ra nói. Phương Hoa có chiếc laptop mới, nhưng mà không dùng đến định bán, em muốn mua lại. Cậu ấy mới mua chiếc mới chưa đến một tháng. Bạn em bán bao nhiêu? Nếu thiếu thì anh đưa cho em một ít. Biết khoài thư của cô bạn thân rất giàu có. Đúng lúc Thi Ngọc muốn đổi laptop, Mạnh Hưng liền đồng ý đưa tiền cho cô. Khi nào em lấy máy thì đem qua cửa hàng, anh xem có cần sửa gì không nha? Vâng. Lấy được 20 triệu chỉ mất một phần nhỏ số tiền cô đã đưa cho mạnh hơn. Cô sẽ dần dần lấy lại hết. Chưa vội và trần sự phản bội của anh ta. Buổi xem mắt của Đình Dương không suôn sẻ. Cô gái được bà Giang chọn không muốn tiếp tục cuộc hẹn hò lần sau. Hỏi lý do thì khéo léo từ chối. Nói cả ai không hợp. Được bà nội dặn đi dặn lại. Khi không có bố ở nhà. Đình Dương vừa về mua đã lẹo đẹo theo anh như có điều muốn nói. Bố ơi! Bố kết hôn đi ạ Sao con lại muốn bố kết hôn thế Những lúc bố bận sẽ có người chơi với con Bố không đưa con đến trường được Thì sẽ có mẹ đưa con đi Con sẽ có thêm vài người yêu thương Quan tâm con Anh biết mẹ đã nói những điều này với Moon Nên con bé mới ranh mạch Nói lại y hệt về việc mẹ của Moon là ai Anh chưa bao giờ giấu con Đình Dương chăm sóc con bé Từ lúc sơ sinh tới tận bây giờ Nhưng chưa từng một lần nặng lời với con bé Bố mẹ anh không thích đứa trẻ này anh quyết định sẽ nuôi nấng Moon nên chuyện công tác sang thành phố khác. Cũng vì quyết định đó mà bố xích chút nữa từ mặt anh. Nuôi một đứa bé không phải chuyện dễ nhất là khi không có mẹ nó ở bên. Moon rất ngoan không mè nhêu hay khóc đoại bố. Những lúc anh lên lớp con bé ở nhà chơi với bà vú mà chị để đứa nhỏ lại cho anh. Năm năm qua chưa từng trở về để gặp con. Con nhắn tin hỏi tâm Nhưng nhiều đó thì không đủ để cho Môn cảm nhận được chút tình yêu thương nào từ mẹ Bố nhanh chóng kết hôn đi ạ Ừ, bố sẽ kết hôn Khi nào ạ? Khi nào bố gặp được người phù hợp Môn không theo anh nữa cô bé đi tìm bà nội như để tông báo Bà Giang đang tìm đối tượng khác cho đình dương Con trai đã về nhà rồi, phải bắt kết hôn sớm trong năm này Bà ơi, bố con đồng ý rồi, bố sẽ kết hôn Bà biết rồi, còn về phòng chơi đi Bà đang bận lắm Dạ Bà Giang không sao có cảm tình được với đứa bé xinh xắn này Vì nó mà con trai bà bỏ lỡ rất nhiều cơ hội Người mẹ vô trách nhiệm kia cũng không thấy trở về đón con Khả năng là muốn vứt bỏ luôn cả con mình từ Dương Đình dương chưa kết hôn đã có một đứa con gái từ trên trời rơi xuống Thử hỏi sao bà có thể yêu thương Xem đứa bé như là máu mũ ruột thịt với mình đây muôn làm lũi, trở về phòng. Định dương tay quần áo xong, xem thử thấy con bé đang tập tô màu. Anh ra phòng khách thì nghe mẹ đang gọi điện thoại. Sắp xếp một cuộc xem mắt khác cho mình vào tuần này. vì kết hôn thực ra gấp gáp sẽ chẳng được kết quả như mong muốn. Trừ khi nhân duyên đến đúng lúc chín mùi, gặp được người tâm đầu ý hợp với mình. Tuần này thứ mấy con trống lịch buổi chiều thế? Thứ tư con không lên lớp. Vậy thứ tư con đi gặp cô gái này cho mẹ đi Đây là cháu gái của dì Cẩm Lúc nhỏ hai đứa có gặp nhau rồi đấy Vâng Định Dương đồng ý ngay mà bà Giang hơi bất ngờ Suy nghĩ trong đầu chắc con trai đã nghe lọt tay Như vậy thì quá tốt Chiều thứ tư sinh nhật Tuấn Trung mà Cậu không thể suy nghĩ được sao Đi với tớ đi Tớ xin rồi nhưng thiếu người nên quản lý không cho Cậu đi hẹn hò dẫn tới theo làm gì Hai người đi riêng cho thoải mái. Có bạn của Tướng Trung nữa, tớ sẽ giới thiệu cho cậu một người để nhanh chóng quên đi nỗi buồn. Bây giờ tớ chỉ yêu tiền thôi, không yêu điều nữa đâu. Sao cậu chia tay có mấy ngày là hết buồn hay vậy? Nếu là tớ, tớ suy sụp cả tháng mất. Phương Hoa năng nỉ rủ cô tham gia sinh nhật bạn trai mình. Nhưng Hoài Thư đã từ chối. Cô đã nhận lời Thầy Dương. Tiền của Thầy Dương rất dễ lấy. Chỉ cần cô trai mặt đóng kịch một tiếng đồng hồ là bằng mấy tháng đi vắt tơ rơi. Hoài Thư đang định giảm giá để giữ mối, từ đây đến năm sau chắc Thầy Dương còn nhiều cuộc xem mắt khác. Cô gái được bà Giang sắp xếp cho lần xem mắt thứ hai này của Đình Dương là con gái người quen. Lần này được Thầy Dương yêu cầu trước nên Hoài Thư chuẩn bị rất kỹ lưỡng, bộ váy màu trắng thêu hoa cô đang mặc trên người là món đắt nhất trong tủ quần áo. Quả nhiên tiền nào của nấy, Mặt lên rất vừa vặn, xinh xắn. Đứng trước gương, hoài thư tập động tác đi đứng, ngồi ghé sao cho dịu dàng nguyễn chuyển, cười đến mỏi miệng cũng gần một tiếng. Cậu đi hẹn hò sao? Khánh Hà gặp cô trước cổng ký túc xá, khiến khi thấy hoài thư ăn mặc xinh đẹp như hôm nay, nên có hơi bất ngờ. Nãy cô tập cười quen miệng rồi khóe môi công lên, nhẹ nhàng đáp. Tới đi làm, công việc hôm nay rất nhàng, nên chân dị một tí. Tối cậu có về sớm không? Bọn tớ tính đi ăn lẩu Cậu đi với mọi người cho vui Tớ sẽ về sớm Cậu nhớ đặt thêm vật cho tớ nữa nha Ừ, cậu đi làm đi Trễ một chút thì tớ bảo mọi người đợi Là bạn cùng ký túc xá với cô gần 4 năm Nhưng Khánh Hà chưa từng thấy dáng vẻ nhã nhặn Dịu dàng của hoài thư Mọi khi cô đi làm không có mặt váy Mùi cũng lười tô son Còn bây giờ thì trang điểm xinh đẹp như đi hẹn họ Cả phòng ai cũng biết Hoài Thư có bạn trai, nhưng ít khi thấy bạn trai đưa đón hay tặng quà gì đó cho cô. Hoài Thư rất tự tin hôm nay mình sẽ lấy được tiền từ Tây Dương, dễ dàng như lần trước. Lúc cô đến nơi, đối tượng xe mắt của Đình Dương vẫn chưa tới. Em bị kẹt xe, tưởng mình đến trễ rồi. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghế bên cạnh anh, tháo túi sách để một bên. Đình Dương nhìn một loạt động tác của cô có hơi không quẹn mắt. Anh lúc nào cũng xuất hiện với phong thái lịch lãm. Hôm nay Hoài Tư mới thấy mình ngồi bên cạnh thầy Dương mà không bị ai phán xét. Ờ, đây chẳng phải là tiên nữ gián trần sao? Sự xuất hiện không đúng lúc của Duy Quý làm hai người còn lại đều không kịp ứng phó. Anh Dương, anh và con nhỏ này... Cậu tránh mặt trước đi. Sau lưng Duy Quý, đối tượng xem mắt của đình Dương đã xuất hiện. Hai anh đều đang ở đây... Chào đón em sao? Em về khi nào thế? Em về nửa tháng nay rồi, có phải anh Dương hẹn anh tới gặp em luôn ạ Anh đi với bạn, thế anh Dương đang ngồi bên này đây qua xem thử. Lăng anh vừa tới đã náo nhiệt, hiếu kỳ với cô gái, ngồi bên cạnh Đình Dương, đạo mắt hỏi. Đây là ai vậy? Có ai giới thiệu với em được không? Chào cô, tôi là bạn gái của Đình Dương. Bùi xe mắt vốn dị chỉ có hai người bây giờ thành bốn. Lúc này Duy Quý mới hiểu ra vấn đề Hóa ra anh họ mình đã đi xem mắt Nhiều chuyện ngồi hóng diễn biến Trước lời giới thiệu của Hoài Thư là anh không mấy ngạc nhiên Còn hỏi ngược lại Cô và anh Dương quen nhau được bao lâu rồi thế? Chúng tôi quen nhau hơn một năm Cũng mới đây nhỉ? Cô là sinh viên của anh sao? Tôi đã tốt nghiệp Hiện tại đang kinh doanh Tại một cửa hàng nhỏ Bố mẹ Đình Dương chưa đồng ý cho chúng tôi đến với nhau Nên hôm nay mới có cuộc xem mắt này. Xin lỗi, đã làm mất thời gian của cô. Là tôi bảo Đình Dương đồng ý để bác gái không giận anh ấy. Mong cô thông cảm. Lăng anh khoanh tay, nhìn trái nhìn phải rồi lắc đầu. Hai người không giống một cặp. Tôi ngại thể hiện tình cảm ra ngoài. Đình Dương cũng là người trầm tính, nên chúng tôi ở bên nhau nhiều người nhìn vào cứ tưởng là bạn bè. Tôi có thể biết do bác gái không chấp nhận cô là gì không? Không giấu gì cô, giữa tôi và Đình Dương có sự chênh lệch về gia cảnh, tôi không còn bố mẹ thì đã sống với bà ngoại, công việc kinh doanh cũng quy mô nhỏ, xuất phát điểm của chúng tôi trái ngược nhau, chỉ có tình cảm là đồng điệu. Tôi từng nghĩ tới việc chia tay nhưng mỗi lần nói ra Đình Dương đều không đồng ý. Anh ấy rất yêu tôi, điều đó càng khiến cho tôi khó xử với bác gái. Không có duy quý ngồi đây cô sẽ nói mượt hơn nữa cơ. Vãi mặt buồn bã cùng với giọng nói nhỏ nhẹ từ tốn của Hoài Thư Rất giống với những cô gái hiền lành, yếu đối cần được che chở Không giống với những người từng đứng trước mặt duy quý Tự xưng là tiên nữ gián trận Định Dương thuê cô giúp mình từ chối như đối tượng xem mắt mà mẹ anh sắp xếp Quả thật anh cũng bất ngờ Về tài ứng biến của cô Kiểu nào cũng có thể nói được cả Cô nói chuyện tạm gián đoàn khi nhân viên phục vụ xuất hiện Định Dương đem menu cho cô gọi món Hoài thư quay sang nhìn anh mỉm cười Cô nói vài câu tiếng Pháp Cùng anh trao đổi Có một từ mà cô phát âm chưa chuẩn Định Dương theo thói quen nghề nghiệp Giúp cô chỉnh lại Anh chưa gặp người bạn gái này Của anh Dương sao Lần trước anh có gặp rồi Cô ấy rất giỏi Biết anh họ muốn từ chối Duy Quý khen tiên nữ gián trần kia Vài câu để Lan Anh thấy khó chịu Làm lui Vậy em gọi món này nha. Ừ, Hoài Thư miễn cười hạnh phúc nói. Anh ấy lúc nào cũng chịu theo ý tôi. Biểu cảm của Duy Quý làm cô mất hướng mấy lần. Nụ cười bắt đầu hơi sượng. Làng anh thấy hai người đối diện đẹp đôi như vậy. Cũng không có ý định xen vào. Mẹ cô và bác gái là chỗ quen biết. Cụ xe mắt này cô cũng miễn cưỡng đồng ý. Đình Dương đã có bạn gái thì có lý do để từ chối. Không cần phải suy nghĩ nhức đậu. Câu chuyện của cô thật là cảm động. Sao cô có thể bịa đặt như vậy? Nói y như thật, không nhìn ra sợ hở. Nụ cười của anh đang làm tôi cảm thấy lạnh đấy. Cô là chuyên gia phá đám các cặp đôi đi xem mát sao? Hôm nào tôi thuê cô, tiền lương đảm bảo sẽ trả cao hơn anh ấy. Đi đêm có ngày gặp ma, tôi chỉ nhận vài lần thôi. Vậy cô có nhận là bạn gái tạm thời không? Tôi đang có nhu cầu đấy. Lịch của tôi kiếm rồi, không nhận đâu. Ai đi xem mắt nhiều như vậy mới đó đã kiến lịch của cô rồi sao? là anh vừa đi về sinh Duy Quý và Hoài Tư đã có một mạng đấu khẩu Ấn tượng lần đầu không tốt nên cô chẳng mấy tiền cảm với người đàn ông này Anh ta là em họ của thầy Dương Thích nói chuyện kiểu đùa cợt không đứng đắn Phương Hoa từ chối chẳng có gì đáng tiếc Cậu đi với bạn thì sang bên kia ngồi đi Bữa này thú vị hơn em đang hóng đoạn kết xem thế nào để lần sau học hỏi Bà Giang ở nhà đang đợi tin tốt Chắc lần này sẽ có tiến triển Không ngờ kết quả chẳng như mong đợi Lý do Lan Anh từ chối con trai bà Cũng giống như cô gái lần trước đều nói cả hai không hợp Trẻ con không biết nói dối Bà Giang gọi muôn ra phòng khách để hỏi Bố con từng đưa cô gái nào về nhà chơi với con chưa? Dạ chưa ạ Thế bố con có thường xuyên Cầm điện thoại nhắn tin hay gọi điện cho ai không? Dạ, bố chỉ xem laptop thôi. Tối con mượn điện thoại bố đi cho bà xem nhé. Dạ. Không lẽ Đình Dương trì hoãn việc kết hôn là có lý do khó nói? Bà Giang không tin. Phải kiểm tra cho bằng được. Đình Dương đi xem mắt về không nghe mẹ hỏi gì cả. Anh đoán sắp tới sẽ có một cuộc xem mắt khác. Khi nào có thời gian cụ thể, anh sẽ dán cho hoài thư để cô chuẩn bị. Mới hai lần cô đã đòi giảm giá cho anh. điện thoại Đình Dương có tin nhắn. Hoài thứ đã nhận được tiền Nhắn báo cho anh biết Tối nay cô sẽ lấy 10% tiền lương Bao cả phòng đi ăn lẩu Còn lại sẽ gửi về cho bà ngoại Không tiết kiệm tường động Chẳng dám ăn ngon Để góp vào cửa hàng kia nữa Mạnh Hương cứ nhắn hỏi cô đã mua lại laptop của Vương Hoa chưa Anh ta có vẻ vội Cô lấy tiền của mình Nhưng giống như cầm tiền của anh ta đi mua Anh nói sắp mua laptop cho em à Em đợi mấy ngày rồi mà chưa thấy vậy Thiên Ngọc đòi hỏi bạn trai chiều chuộng đã quen, nên không biết ngượng miệng. Mạnh Hương vỗ ngọt cô ta. Khi nào có, anh mang qua cho em liền. Dòng máy này rất xịn, là phiên bản đặc biệt nhất, nên đợi hơi lâu. Em sợ anh đói quên, nên mới gọi. Tối anh qua đó nghe đi ăn nha. Ừ, tối anh sẽ qua. Mạnh Hương nhắn tin gọi điện cho Hoài Thư, nhưng chưa thấy cô trả lời lại. Không biết việc mình bắt cá hai tay đã bị bại lộ, Biết rõ Thi Ngọc là người hoài thư két nhất sau lưng Vẫn cặp với cô ta Lừa cô góp vốn Mở cửa hàng Doanh thu anh ta nắm trong tay Chưa từng tặng cho cô một món quà giá trị nào Còn Thi Ngọc thì không thiếu Mùn dọn về nhà nội Được ở phòng riêng Bà Vú xin nghĩ Nên định dương đang định tìm người thay thế Cái đầu nhỏ lấp ló ở cửa Biết bố đang tắm Mùn rõ ráng chạy tới Lấy điện thoại Đôi chân ngắn cuốn chạy sang phòng bà nội. cô bé hay mượn điện thoại của bố nên nhớ mật khẩu, nhanh nhẹn mở quá. Bà Giang kiểm tra danh bạ tự tin nhắn tới cuộc gọi đều không bỏ qua. Vì vậy mới phát hiện cách đây nửa tiếng, có một sinh viên nhắn cho đình dương. Bà rất ghét sinh viên nữ có ý với con trai. Ánh mắt nhìn sang muôn, một lần đã là quá đủ. Bà không muốn có lần thứ hai. Con đem điện thoại về phòng cho bố đi. Dạ. Cậu bé không biết tại sao vừa rồi bà nội lại nhìn mình với vẻ ghét bỏ. Vội cầm điện thoại cất lại chỗ cũ cho bố. Bà Giang đã lấy điện thoại của Hoài Thư. Chưa biết chính xác nữ sinh này có tình cảm gì với con trai mình. Nhắn tình riêng liên quan tới chuyện tiền bạc thì hẳn là mức độ thân thiết từ khá trở lên. Mai chị để muôn lại cho đình dương nuôi nấng Năm năm qua chưa chịu quay về đón con. Đề phòng một Mai chi thứ hai xuất hiện Lần này bà Giang phải xử lý quyết liệt hơn. Tiền kiếm được càng nhanh, đúng là càng khó nuốt. Hôm qua cô giúp Tài Dương từ chối một cuộc xem mắt. Hôm nay bị mẹ anh Hèn gặp riêng. Hoài từ rối rắm, hơi sợ người phụ nữ trung niên, sang trọng, đang ngồi đối diện. Cô muốn bao nhiêu? Dạ sao, cháu chưa hiểu ý bác cho lắm. Các kiểu giả vợ ngây thơ này y hệt với Mai Chi. Mới hỏi một câu bà Giang đã tay chướng mắt Hoài thư chưa hiểu bà ấy muốn gì Không nghĩ mẹ thầy Dương Lại muốn cho cô tiện Tôi không cần biết cô có mục đích gì với con trai tôi Nhưng của nhà chúng tôi Cô đừng có mong bước vào Cháu không có mục đích gì với thầy Dương đâu Bác hiểu nhầm rồi Cô nhắn tin hỏi Đình Dương mượn tiền Không có mục đích gì Tại sao lại nhắn cho con trai tôi Hoài thư sốt sắn Như ngồi trên đóng lửa, phải giải thích thế nào với mẹ của Tài Dương đây? Nội dung tin nhắn đó, cô nói mình đã nhận được tiền. Bác gái hiểu nhầm cũng phải, không lẽ lại nói tiền đó mình giúp Tài Dương từ chối đối tượng xem mắt. Như vậy càng làm vấn đề phức tạp hơn. Bà Giang nhíu mày hỏi. Cô cần bao nhiêu tiền để tránh xa Đình Dương? Cô nói đi. Cháu không cần tiền, cháu... Lúc tôi còn nói chuyện đàng hoàng thì cô nên biết điều một chút. Cháu cần thứ khác có được không? Hoài Thư cười cười Nói ra những thứ mình muốn Cô sẽ không nhận lời giúp Tài Dương từ chối xem mắt nữa Kiếm tiền chân chính Vẫn dễ hơn là đi lừa người khác Tài xế vận chuyển Mấy lần mới hết thùng sữa trên xe xuống Hàng sử dụng còn lâu Nên Hoài Thư mới dám bán Mùi rất thích uống loại sữa này thế bà nội mua về nhiều Cô bé không dám vui mừng Vì sợ bà nội không phải mua cho mình Mẹ mua sữa gì mà nhiều thế? Mẹ mua cho Moon, sẵn tiện để con bé uống giận Hải Minh từ bệnh viện về Thấy tài xế xem rất nhiều sữa Từ xe xuống thì thắc mắc Mẹ không thích Moon Nhưng mua rất nhiều sữa cho con bé Anh thấy lạ nhưng không hỏi Đây là tín hiệu tốt Anh trai vì sự phản đối của bố mẹ Mà sống bên ngoài 5 năm nay Moon là đứa trẻ đáng yêu Ngoan ngoãn Hải Minh cũng rất thích con bé Mấy hôm nay anh có ca mũ Thời gian ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà Khi về thì con bé đi ngủ rồi nên ít nói chuyện Chiều nay chú rảnh, Moon muốn ra ngoài chơi không? Đi với chú ạ Ừ, đi với chú Chú giúp Moon xin phép bố nha Lâu lâu con mới có một bụi rảnh Ở nhà nghỉ ngơi đi, Moon muốn đi chơi thì mẹ đưa nó đi Không sao, con thích đi chơi với con bé Hải Minh cười trừ xoa đầu Moon Buổi chiều đình dương không có tiếc Nhưng đến trường hợp Anh yên tâm để Hải Minh đưa Môn ra ngoài chơi Con ăn gà rán được chứ Đi qua tiệm gà rán hôm trước Môn nhìn theo rất lâu Con bé không hay đòi thứ này thứ kia Trừ khi mình rất thích Ánh mắt mong đợi của con bé Làm cho Hải Minh không thể từ chối Đang tìm chỗ đậu xe Thì phía sau một chiếc xe máy chạy tới Tông vào đuôi xe anh Vận đen vẫn chưa hết đều bám Hoài thư nghĩ mình chuyến này đã xong đợi, cô vừa tông vào một chiếc BMW đắt tiền. Chủ xe mà bắt đền là hết tiền trong thẻ cô, không biết có trả đủ hay không? Hãy mình xuống xem thử, dặn môn ngồi trên xe đợi mình. Cô gái lái chiếc xe máy tông vào đuôi xe, hình như là nhân viên của tiệm gà rán. Phía sau chở theo thùng giao hạng. Xin lỗi anh, tôi định tấp vào thì đúng lúc, xe anh cũng lùi nên thắng không kịp. Cô có bị thương không Hoài thư tưởng chủ xe sẽ cầu có Bắt mình bồi thường Nhưng người đàn ông tuấn tú này Lại quan tâm cô hơn là đuôi xe bị chạy xước Tôi không sao về chi phí Chỉ bị chạy một chút không đáng kể Không cần bồi thường thật sao ạ Không cần Người tốt trên đời này còn rất nhiều Hôm nay cô đã gặp được Hoài thư vẫn chưa tin mọi chuyện Là giải quyết nhanh chóng như thế Cô cảm ơn lần nữa rồi cất xe, nghĩ tới chủ xe tốt bụng vừa rồi, cảm thấy có hơi quen mắt. Khi nào thiếu nhân viên đứng quay order thì quản lý mới giao cho cô, còn không thì công việc của Hoài Thư là phục vụ. Bé gái đáng yêu được một người đàn ông bế đứng xếp hàng, nụ cười của Hoài Thư từ con bé chuyển sang vị chủ xe mà cô đang cảm mến. Trong đầu lập tức có tiếng chuồng cảnh báo, bối rối nói, chi phí sửa xe... Phi order món không phải đòi chi phí sửa xe. À, vâng, xin lỗi anh. Cô âm thầm thở vào miệng cười đưa menu, nhìn môn hỏi. Hôm nay không có tặng bóng, nhưng có chương trình khuyến mại khác sẽ được tặng gấu bông đấy. Em cũng muốn tham gia không? Tham gia như thế nào ạ? Lát nữa gọi món xong, em chụp một tấm ảnh với logo đằng kia, rồi nhận viết bốc thăm, vẫn còn rất nhiều gấu bông. Hải Minh đang xem menu... Môn đợi hỏi ý kiến của anh rồi mới trả lời Chúng ta chụp ảnh nha chú Con thích cấu bông sao? Dạ Trẻ con cũng giống với người lớn Hy vọng quá nhiều vào một thứ gì đó Khi không đạt được sẽ rất thất vọng Hải Minh nhận ra Môn Thích rất nhiều thứ Nhưng con bé không dám nói Chỉ ruột rè nhìn với ánh mắt ao ước Con bé không thích chụp ảnh Nhưng để được bốc thăm Lại đồng ý chụp Tới lúc bốc thăm Hải Minh may mắn bốc được con gấu mà Moon thích. Cô bé cười tít mắt nhìn lấy món quà, vui vẻ nói sẽ đem về khoe với bố. Hải Minh nhìn sang vị trí khu vực quay order, thấy cô gái đang mỉm cười tay với Moon. Con từng gặp chị đó rồi sao? Dạ, chị đó là sinh viên của bố. Ngoài thư nhận đủ việc, ngoài làm thêm ở đây, tối nay cô có cả ở cửa hàng tiện lợi, số thùng sữa mà cô bán được lúc sáng. Đang trong đợt khuyến mãi Lúc tính tiền cô còn áp thêm mà giảm giá Vừa bán được hàng vừa toan doanh thu tháng này Mẹ thầy Dương không biết Có kể lại chuyện này cho anh nghe hay chưa Tiền cô muốn lấy từ mạnh hưng Thì chưa thể lấy Mẹ thầy Dương lại hiểu nhầm Sẵn sàng bảo cô đưa một con số Để tránh xa con trai bãi Gần đây hoài thư bị chuyện tiền bạc Làm cho rối trí Con gấu bông này là chú bốc thăm trúng trong muôn bố à Vậy sao Con chơi với chú có vui không? Con vui lắm, chú bảo khi nào rảnh sẽ đưa con đi chơi tiếp. Con được ăn gà rán, con gặp lại chị nữa. Con bé đi chơi với Hải Minh một buổi chiều, về nói nhiều hơn bình thường. Đình Dương đang tập cho môn ra ngoài tiếp xúc nhiều hơn, để dạng dị hơn. Thấy con bé hoạt bác, anh rất vui. Bà Giang có việc định nói với con trai, đứng ngoài cửa nghe Đình Dương và Môn nói chuyện, thắc mắc. Không biết chuyện mà con bé vừa nhắc tới là ai thế Mẹ hẹn con có cuộc gặp mặt khác vào sáng chủ nhật này Con sắp xếp thời gian đi gặp người ta đi Nếu duyên chưa tới Mẹ có xếp cho con nhiều hơn Thì cũng không có kết quả Con phải gặp gỡ nhiều người Phải tiếp xúc Tìm hiểu mới có cơ hội được chứ Con cứ suốt ngày dành thời gian ở trường Chăm sóc cho môn Cô gái nào muốn yêu con chứ Mẹ đã hẹn với người ta Con không được từ chối Đình Dương đã tìm được người giúp mình phá xe mắt Nên cũng không cãi lời mẹ nhớt độ Một tuần đi xe mắt hai lần Chắc là đủ nhiều rồi Anh chưa nói với Hoài Thư định gần tới sẽ nhắn cho cô chuẩn bị Đợi mấy ngày vẫn chưa thấy Hoài Thư đem laptop sang Sợ Thí Ngọc đợi lâu hờn dối Mạnh Hương đến tận ký túc xá Giả vờ mua táo đem đến cho bạn gái Hoài Thư đi làm thêm không có ở phòng Phát hiện mình bị phản bội Cô không muốn yêu thương Tự kiếm ra tiền lo cho bà ngoại. Bà chưa biết mình hương thích người khác. Biết người đó là Thi Ngọc. Nhất định bà sẽ sốc. Táo bạn trai cậu mang đến đó. Anh ấy hỏi cậu có để laptop mới mua ở phòng không? Cậu mua laptop khi nào vậy? Tôi chỉ mới dự định tôi. Đang tham cạo giá. Táo ngọt lắm. Mấy cậu chia nhau ăn đi. Bạn trai cậu mua. Bảo sao chẳng ngọt. Nhìn anh ấy chắc là lăng tinh tế lắm. Phải không? Hoài thư cười trừ, chẳng dám khen bàn trai một câu. Cặp sưng trên đầu cô đã quá dài rồi. Mạnh hương đến tận đây, chắc là đang rất nóng lòng lấy được laptop. Cô không ngốc, dùng hết tiền vào cửa hàng điện thoại. Tiền cô kiếm được cực khổ nên nhất định, phải lái lại không thiếu một đồng. Chiều anh đến ký túc xá tìm em sao? Anh mua táo đến cho em. Định sẵn tiền đem laptop em mới mua về cửa hàng, đặt lại cấu hình. Em đi làm về chưa? Em mới về, cuối tuần em rảnh là sẽ mang qua Nếu như em bận thì anh ghé qua ký túc xá lấy cũng được Có việc này quan trọng, em cần phải hỏi ý kiến của anh Phương Hoa đồng ý bán chiếc ô tô đang đi Cho em trải góp theo tháng, cũng không bác đạt cộc nhiều Anh có muốn đổi xe không? Mạnh Hưng đang ở chỗ Thiên Ngọc Mới nghe Hoài Thư nói như thế đã mở cờ trong bụng Tất nhiên là anh ta muốn có xe ô tô Lúc này quay sang tỏ ra tôn trọng Hoài Thư Anh thì sao cũng được, quan trọng là ý kiến của em Em chưa có bằng lái, nếu mua thì để chỗ anh Ừ, cứ để chỗ anh, có ô tô chúng ta về quê cũng sẽ tiện hơn, muốn đón bà ngoài lên chơi lúc nào cũng được Bây giờ em đưa trước cho Phương Hoa 80 triệu để làm thủ tục Trong thẻ em còn một ít, thiếu bao nhiêu, anh lấy doanh thu bên cửa hàng phụ thêm với em được không, em nhận lương sẽ bù vào sau Thiên Ngọc nháy mắt sai hiệu Mạnh Hương đồng ý ngay lập tức Không đủ thì anh em cầm tạm chiếc xe máy cũ rồi đưa cho em Vâng Em hỏi Phương Hoa thử khi nào xem xe được Giá cả bao nhiêu Và thời gian trả như thế nào Phải trao đổi rõ ràng Hay là cuối tuần này luôn đi Em hẹn Phương Hoa ở quán nào rồi gọi cho anh Vậy em hẹn buổi chủ nhật nha khóe môi Thiên Ngọc nhét lên Cười nhạo hoại thưa quá ngốc Mạnh Hương cô ta còn giành được Huống hộ gì một chiếc ô tô Anh cho em tiền họ bằng lái đi Sắp vào mùa mưa rồi Em muốn lấy ô tô đi làm Đồng nghiệp công ty em ai cũng có ô tô cả Mạnh Hương đang suy tính trong đầu Không đáp ứng ngay Đẩy nhẹ Thi Ngọc ra nói Chuyện này để sau đi Chúng ta lấy xe về trước rồi tính Em muốn đi đâu anh sẽ đưa em đi Anh định cầm xe máy đưa tiền cho cô ta thật sao Phải đưa một ít để hoài tư không nghi ngờ Phần còn lại cô ấy tự trả Hoài thư chưa có bằng lái ô tô Nhưng lúc này mua xe anh sẽ đứng tên Nhưng chưa biết xe của bạn cô ta có còn mới hay không Em hợp với màu đỏ Nếu đúng màu thì anh hãy mua nha Thi Ngọc có những đòi hỏi hơi quá quát Nhưng mạnh hơn Giống như bị bỏ bùa Cô ta nói gì cũng nghe theo Cửa hàng điện thoại chẳng có doanh thu bao nhiêu Tiền Hoài thư đưa cho anh ta lấy mua quà Dẫn Thi Ngọc đi ăn Thậm chí còn trả tiền thuê nhà cho cô ta Lợi dụng sự tin tưởng của bà cháu Hoài Thư Lừa tình lẫn lừa tiện Cô gửi mấy tấm ảnh chiếc xe của Phương Hoa cho Mạnh Hương xem Không phải màu đỏ như Thi Ngọc thích Mà là màu đen đúng với ý của anh ta Giá cả bao nhiêu không quan trọng Mạnh Hương đã có tính toán Bắt đầu anh ta đưa ra ít tiền cho Hoài Thư cộng trước Sau đó trả góp như thế nào cô tự lo Tối thứ bảy Đình Dương mới nhớ tới cuộc hẹn xem mắt Vào sáng mai Anh gửi tin nhắn cho hoài thư, lần trước cô trả lời rất nhanh, nhưng lần này chưa thấy hồi âm. Thực ra cô đã xem rồi, chỉ là chưa biết nhắn lại như thế nào. Cứ soạn rồi xóa, suy nghĩ nên từ chối làm sao để không mất lòng tay dương. Nửa tiếng vẫn chưa xong Cô không muốn học lại môn tiếng Pháp này đâu. Tin nhắn vừa gửi đi, điện thoại đã đổi chuông, hoài thư khẩn trương nghe máy. Tôi trả thêm tiền lương chiều mai cho em. Không phải là em từ chối để lấy thêm tiền đâu ạ Thầy không báo trước nên em đồng ý với người ta rồi Bây giờ không xin nghỉ được Bố ơi Tiếng gọi bố nhỏ nhẹ làm cho hoài tư nhớ tới bé gái xinh xắn Có một đôi mắt to, trọn, đáng yêu Phương Hoa không biết thầy Dương đã kết hôn về nhà hỏi bố thì chính xác thầy Dương đã có con Nhưng không biết mẹ đứa bé là ai Điền Dương không dậy bén với phái nữ, anh tưởng Hoài thư bận tật nên mới từ chối. Trùng hợp, chủ nhật lại gặp cô. Ngay đây số lần cô chạm mặt thầy Dương Tăng Linh liên tục, nhưng không có lần nào được như Hoài thư mong muốn. Phương Hoa Bảo, cô hàng mảnh Dương ở đây. Cô tới sớm nhất, nước xong thì thấy thầy Dương đang đi tới bàn mình, luống cuống lấy menu che mặt. Gia đình thầy Dương có vẻ nóng vội chuyện kết hôn thì phải, trong thời gian ngắn Đã sắp xếp 3 cuộc xe mắt Hoài thư lén nhìn cô gái Đi chung với anh Cao ráo, mảnh khảnh rất xinh đẹp Hai người họ ngồi bàn bên kia Cách cô 4 dạy bàn Phương Hoa từ trên tầng 1 đi lên Không nhìn thấy cánh tay của người ngồi sau menu Đang nhiệt tình vẫy mình Tưởng Hoài thư chưa tới Lấy điện thoại gọi Nhạc chuông điện thoại của người phía sau Làm cho Đình Dương chú ý Khi thấy Phương Hoa suy đoán của anh Càng chắc chắn Hoài thư tắt mấy ngày sau khi tiếng chuồng thứ nhất vang lên. Phương Hoa muốn đến chỗ cô thì phải đi qua bên quầy của thầy Dương, lưỡng lựa tìm đường khác. Em nghe bác nói anh mới chuyển công tác về gần nhà, có lý do đặc biệt gì không? Con gái tôi sắp vào lớp 1. Chuyển về gần nhà, những lúc tôi bận sẽ tiện nhờ người đưa đón con bé. Anh có con gái sắp vào lớp 1 rồi sao? Vâng. Đối phương ngạc nhiên hỏi lại Chứng tỏ mẹ anh lúc hẹn người ta chưa nhắc tới vấn đề ấy Đình Dương không giấu Dù biết đây sẽ là trở ngại Nếu nhà anh muốn bắt đầu mối quan hệ nghiêm túc với ai đó Phương Hoa cười gường gạo rồi gật đầu Lướt nhanh qua ngồi xuống kế trước mặt hoài tư Lý nhĩ nói thì Dương hình như đang xem mắt cô gái đó không lớn hơn chúng ta nhiều tuổi đâu Tớ hẹn mạnh hương ở quán khác nha Lỡ hẹn rồi kệ đi Cách xa như vậy chúng ta nói chuyện Thầy Dương cũng không nghe thấy đâu Cậu đoán xem Hai người họ có thành một đôi được không Tôi không biết Thầy Dương nhìn cứng nhắc quá Không ở với cô gái kia Cậu đừng nhìn người ta nữa Hoài thư thấy ngại vì tối qua Cô nói mình bận làm thêm ở cửa hàng tiền lợi Chờ bị gặp thầy Dương ở đây Sẽ biết cô nói dối Phương Hoa nhiều chuyện không đúng lúc Cứ nhìn chăm chốn Làm cho đối tượng xem mắt của thầy Dương phát hiện Không biết là cô gái đó nói gì Mà thầy Dương đột nhiên quay lại Ánh mắt dừng đúng người hoài thư Ngàn vạn lần cô không muốn đắc tội Với người đàn ông này Cậu làm gì mà khó coi vậy Chúng ta đổi chỗ đi Cậu sang bên đây ngồi Cô đứng lên đổi chỗ với Phương Hòa Để thầy Dương không nhìn thấy mình Đúng lúc Mạnh Hương cũng vừa tới Xin lỗi hai em Anh đi nhờ xe bạn nên đến trễ Em tưởng anh đổi ý không muốn mua nữa chứ Hoài thư cho anh xem qua chiếc xe muốn bán rồi, bọn anh không có nhiều tiền trả luôn một lần, cảm ơn em đã thông cảm. Vẽ mặt thư sinh hiền lành của Mạnh Hương, làm phương hoa cũng nhìn nhầm, anh ta đồng ý đưa hoài thư 80 triệu cọc xe. Nhưng đến tận nơi rồi, vẫn thấy tiếc chỉ đưa 60 triệu. Đây là giấy tờ em đã chuẩn bị rẳng, anh xem rồi ký vào. Để Hoài Thư xem là được rồi Cô ấy quyết định như thế nào Anh đều nghe theo Vậy thủ tục sang tên em và cậu ấy Tự quyết định với nhau Không cần thông qua anh đúng chứ Hoài Thư bảo là để anh đứng tên Em ấy chưa có bằng lái Xe anh đứng tên Vậy anh ký vào giấy tờ trả góp luôn đi Khỏi phải rắc rối Chuyện này Anh và Hoài Thư đã thống nhất với nhau rồi Em ấy và em là chỗ bàn thân Dễ nói chuyện với nhau hơn Đã biết anh ta là người thế nào Nhưng Phương Hoa vẫn thử lòng một chút Quả nhiên Mạnh Hương không dám ký Ý định để cho Hoài Thư một mình trả nợ Cô lấy lại 80 triệu nữa Cũng gần đủ số tiền đưa cho Mạnh Hương Tưởng anh ta đưa đủ như đã hứa Nhưng vẫn thiếu Tình cảm không còn thì tiền bạc phải sòng phẳng Cô hỏi bà chủ mới biết Tiền thuê mặt bằng Mạnh Hương mới đưa nửa năm như lại nói với cô đã đóng đủ một năm Lô hàng anh ta nói sắp nhập về chẳng thấy đâu Tiền của cô thì vẫn cứ lấy Việc khiến Hoài Thư chướng mắt nhất Là hôm kia Thi Ngọc đăng ảnh Một chiếc ô tô lấy trên mạng Bóng gió que rằng Bà trai cô ta sắp mua ô tô Phương Hoa giúp cô đếm kỹ tương tờ Đếm xong đưa hết tiền cho Hoài Thư cầm Cậu cất đi Tiền mình cực khổ kiếm được thì giữ cho chắc Yêu nhầm người thì yêu lại Trên đời này đàn ông tốt còn nhiều Mạnh hương không hiểu gì ngơ ngát Hoài Thư cất tiền vào túi Kỹ càng rồi nhìn anh ta Thái độ thay đổi 180 độ Tôi đưa cho anh bao nhiêu tiền Thì lấy lại bấy nhiêu Bây giờ vẫn còn thiếu Nhưng phần đó coi như bài học cho sự tin người của tôi Chúng ta chia tay Em nói như vậy là sao Sao lại chia tay Tiền anh mới đưa Thiên Ngọc mới là bạn gái của anh Còn tôi chỉ là một đứa ngốc để anh lợi dụng đúng chứ Anh Anh khỏi giải thích Tôi đã biết chuyện của hai người Anh cũng biết Thiên Ngọc đã từng làm gì với tôi Chính anh khuyên tôi mặc kệ cô ta đi Nhưng Kẻ miệng mồm độc địa hay chế nhạo Người khác như cô ta Chẳng có ai ưa nổi cả Vậy mà sau lương tôi Hai người lại là một cặp Nhìn kỹ là rất xứng đôi đấy Trong lòng đang rất ấm ướt Nhưng hoài thư nói chuyện rất bình tĩnh Không lớn tiếng trút hết ra Sợ người ngồi ở bên kia sẽ nghe thấy Phương Hoa tưởng cô giữ thể diện Cho mạnh hơn Loài đàn ông bắt cá hai tay như anh ta Phải mắng thẳng mặt mới hạ dạ. Em đã biết thì anh cũng không nói nhiều. Nhưng vì gì phải rõ ràng việc đó. Tiền em đưa cho anh để mở cửa hàng. Kinh doanh được thì anh đưa cho em. Thua lỗ thì em phải chịu chứ. Anh dám nói tiền tôi đưa cho anh. Đều đầu tư hết cho cửa hàng sao? Tiền thuê mặt bằng anh trả hết chưa? Mới nói một việc Mạnh hơn đã cứng họng Để cô vạch ra hết, anh ta không còn gì để nói. Nếu như anh đã muốn rõ ràng từng việc, Thì hôm nay chúng ta tính hết với nhau đi Mỗi lần chuyển tiền cho anh tôi đều lưu lại Anh cần xem lại tin nhắn để xác minh không Tiền em góp vào cửa hàng Không liên quan gì tới số tiền này Em lừa anh nói mua xe Số tiền anh vừa đưa cho em phải trả lại Khi nào anh trả đủ số tiền Lừa tôi góp vào cửa hàng Thì tôi trả lại cho anh Như vậy sao phản rùi chứ Hai lần xem mắt trước Đình Dương chỉ ngồi phù họa theo hoài tư Lần này cô không nhận ra Nhưng cũng có giúp anh kết thúc cuộc hẹn Bên kia là sinh viên của tôi Từ qua đó một lát Mạnh Hưng không giữ được bình tĩnh Vừa mới lớn tiếng Thấy thầy Dương đang đi qua đây Hoài Thư bối rối lạng tránh Có chuyện gì thế Câu hỏi dành cho Hoài Thư Nhưng cô đang khó xử Nên Phương Hòa trả lời thay Anh ta lừa tiền của Hoài Thư Bọn em đang đòi lại à Hai người đang lừa tiền tôi Làm giả giấy tờ Mua bán xe Định lừa tôi ký, không đưa 60 triệu, tôi sẽ gọi lại cho bà ngoại em đấy. Định Dương ngồi xuống đối diện với hoài thư, anh nhận ra người thanh niên đang lớn tiếng chính là bạn trai cô, khuôn mặt trắng nõn, vì bức xúc. Cô không muốn thể hiện sự mất bình tĩnh của mình, trước mặt thầy Dương như bị mạnh hưng chọc vào một câu không thể nhịn được. Anh dám gọi cho bà ngoại tôi, thì mẹ anh sẽ là người biết thứ hai đấy, chuyện anh quen thi Ngọc. Bà sớm đã biết và chấp nhận. Dì Lê là người chủ động mở lời nói với bà ngoài về chuyện tác hợp cho cô với Mạnh Hưng Bà ấy rất ghét Thi Ngọc bởi vì khi còn trẻ bố cô ta từng phụ bạc dì Lê để cưới mẹ Thi Ngọc. Vậy mà bà ấy có thể chấp nhận Mạnh Hưng quan cô ta. Hóa ra cả hai mẹ con bọn họ đều lừa dối bà cháu cô. Hoài thư lấy điện thoại ra chưa biết định gọi cho ai. Mạnh Hương đã đanh mặt, ngăn cản. Anh đang đi làm gì? Em không muốn bà ngoại lo lắng Thì trả tiền lại cho anh Tôi không nghĩ anh có thể tội tới mức này đấy Hiền lành cũng có mức độ Mới định nhịn một bước Người khác leo lên đầu mình ngồi Thì tội gì phải nhịn thêm nữa Hoài thư gọi cho dì Lê mới biết Mạnh Hương nói dối Bà ấy vừa mới nghe nói con trai quen với Thi Ngọc Đã gọi điện mắng xa xả Mạnh Hương xấu hổ bỏ về trước Cùng bạn trai náo loàn trước mặt thầy Dương Ngài hết chỗ nói Hoài thư cười gượng không biết mở miệng như thế nào. Phương Hòa nháy mắt ra hiệu bảo cô lên tiếng. Tớ đi về sinh một lát. Bầu không khí im lặng bao trùm. Hoài thư gượng gạo tìm đề tài để hỏi. Đối tự xem mắt của thầy đã về rồi sao? Ừ. Chúng tôi không tìm được điểm chung để nói nên kết thúc cuộc gặp sớm. Vậy lần sau thầy không cần phải tốn tiền thuê em nữa. Thầy từ từ chối vẫn được Thực ra em thấy công việc này mang tính chất lừa dối nên không muốn làm nữa. Em hiện tại đang làm thêm bao nhiêu công việc, có lịch cố định hay không? Công việc của em gần như kiến hết lịch rồi, em làm cùng lúc ba chỗ. Định Dương định nhờ cô làm bảo mẫu bán thời gian cho muôn. cô bé ở gần những người hoạt bát nhanh nhẹn như cô thì tính cách ít nhiều cũng sẽ có sự thay đổi. Hoài thứ không dám nhận công việc nào từ thầy Dương, dặn lòng lương cao cũng không được nhận. Mỗi tháng em chỉ cần đưa con gái tôi ra ngoài chơi vào cuối tuần Giúp con bé dạng dĩ hoặc bác hơn Công việc tương tự như bảo mẫu Nhưng thời gian không cố định Không cần phải đến nhà Lương tháng tôi sẽ trả 20 triệu 20 triệu Con số hơn gấp mấy lần tiền của đi làm thêm Hoài thư sắp bị tiền làm cho mờ mắt Nhớ tới mấy thùng sữa đã bán cho mẹ Tài Dương Cô lấy lại tỉnh táo rồi từ chối Với mức tiền lương đó Thầy thuê bảo mẫu chuyên nghiệp sẽ ổn hơn ạ Môn rất nhát Con bé có bà vú chăm sóc từ nhỏ Nhưng tôi chuyển về đây bà vú cũng xin nghỉ Những lúc tôi ra ngoài Con bé thường tự chơi trong phòng Tính cách cũng ruột rẻ Ngại giao tiếp với người lạ Tôi từng cho Môn tham gia Lớp học năng khiếu Nhưng chỉ vài buổi con bé đã không muốn tham gia Cô giáo bảo Môn Không hòa đồng với các bạn Thích tự chơi một mình Năm sau con bé vào lớp 1 rồi Tôi đang tìm bảo mẫu vẫn chưa tìm được Con bé có vẻ mến em Nên tôi định nhờ em giúp Hoài thư vừa mới tự chối Nhưng lùng lầy rất nhanh Công việc này không cần phải đến nhà đúng không ạ? Đúng rồi Em chỉ cần đưa con bé đi chơi một buổi Và cuối tuần tôi Em nhận nhưng mà lương tài giảm một chút đi Như vậy cao quá Tôi có thể trả cao hơn Nếu như em giúp muôn nói nhiều được một nửa như em Thầy đang nói thật hay là Đang cười em vậy? Tôi nói thật đấy, tuần sau em sắp xếp có được không? Dạ được Phương Hoa đi về sinh ra Cô nói chuyện cũng đã kết thúc Tò mò không biết Hoài tư đồng ý việc gì với thầy Dương Tiền lương cao chỉ là một phần thôi Cô đồng ý vì chia sẻ của thầy Dương về con gái Lần đầu tiên gặp cô cũng thấy con bé ruột rẹ, bám bố Để thay đổi một đứa trẻ không phải chuyện dễ Nhưng cô sẽ cố gắng xem sao Việc Mạnh Hưng bắt cá hai tay đã được dì Lê thông báo tới tay bà ngoại. Hoài thư sợ bà biết được sẽ buồn nên chưa có ý định nói. Bà ngoại rất vừa ý Mạnh Hưng. Cũng tin vào vẻ hiền lành khéo ăn khéo nói của anh ta. Cũng may phát hiện ra sớm nếu không Hoài thư còn bị lừa tiền tiếp. Dì Lê gọi cho cô, tức giận đòi lên thành phố tìm con trai. Không chấp nhận chuyện Mạnh Hưng quen với Thi Ngọc.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 Dì không gọi cho anh Hương sao ạ? Nó chưa biết. Nó hứa với dì sẽ chia tay con nhỏ đó nhưng mà dì không tin. Dì phải gặp tận mặt, mắng cho nó một trận. Vâng, khi nào dì tới thì gọi cho con. Dì xin lỗi con nhiều lắm. Mạnh Hương nó thay đổi tính nết rồi con ạ. Nó chưa bao giờ cãi lời dì cả. Vậy mà... Dì Lê thở dài thương thược. Hoài Thư là người bị lừa dối nên chẳng biết an ngũi với dì Lê như thế nào. Chắc chắn một điều cô và Mạnh Hương... Không bao giờ có thể tái hợp Bạn trai cậu Đang ở trước cổng ký túc xá Cậu không xuống gặp sao Bọn tớ chia tay rồi Bạn cùng phòng ký túc xá Ngạc nhiên khi hoài tư nói Đã chia tay bạn trai Với thái độ rất bình thản Mạnh hương đang tìm cô đòi tiện Điện thoại bị cô chặn số Nên không thể gọi được Ký túc xá nữ không cho nam sinh vào Anh nhờ bạn cùng phòng gọi dùm Cũng không thấy hoài thư xuống Xem qua đề án chuyên ngành, tham khảo Cô rửa mặt rồi đi ngủ Mặt trong ảnh hương đang rối rắm Đứng ngồi không yên Quý vị thân mến Chúng ta vừa lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện Người vợ bản lĩnh Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh Để tiếp tục theo dõi những tập truyện mới nhất của bộ truyện này Và quý vị cũng đừng quên ủng hộ Tú Quỳnh Bằng cách nhấn mua các sản phẩm vòng tay tâm linh